trầm mặt một chút, đang muốn xoay người rời khỏi, bỗng nhiên hắn thần sắc khẽ động, loáng một cái thân mình đã biến mất tại chỗ. Một lát sau, chỉ thấy một chiếc xe ngựa từ xa đang tiến đến tiểu sơn thôn, phía trước thùng xe là một lão già mặc áo tơi, người này huyệt thái xương nhô cao, hai mắt tinh quang như chớp đồng, hiển nhiên là võ Lâm hào thủ. Tay hắn vung roi ngựa, bỗng nghe ba một tiếng Háng Quất con ngựa phía trước con ngựa kia hí lên một tiếng, lập tức phi nhanh hơn. Mặt đất gập trình khiến cho xe ngựa cũng sốc này không ngừng, nhưng lão già này vẫn ngồi bình thường như dính vào xe ngựa vậy, không hề nhúc nhích chút nào, chỉ có đôi lúc lão quát khẽ: "Ra!" Xe ngựa tới rất nhanh, lão già quát nhẹ một tiếng, lập tức dì say cương con ngựa hí lên một tiếng dài, móng trước ngâm lên, siêu vẻo một hồi, cuối cùng dừng lại ở trước cửa căn nhà của Vương gia. Lão già nhẹ nhàng nhảy xuống xe, cung kính mở cửa thùng xe, từ trong thùng xe một tiểu nha đầu nhảy xuống, à mặc một chiếc áo màu xanh biếc trên đầu cột tóc mai thoạt nhìn cũng hơi xinh đẹp. Sau khi nàng nhảy xuống thân mình lập tức phun lên, hiển nhiên là bị nhiễm hàn khí của đêm mưa, nhưng nàng không để ý, lập tức lấy ra một chiếc ô mở ra và nói to: "Tiểu thư tới rồi." Từ trong thùng xe hiện ra một thân hình kiều diễm, chậm rãi bước xuống đứng dưới tán ô. Người con gái này này khuôn mặt tái nhợt, mang một vẻ đẹp pha chút ốm yếu. Nàng vừa mới bước xuống thân mình lập tức run lên. Con nha đầu kia vội vàng một tay cầm u một tay lấy từ trong xe một chiếc áo khoác màu tím cùng với sự trợ giúp của lão gia tròn lên người của nữ tử. Đồng thời, tiểu nha đầu mở miệng nói đầy bất mãn. "Tiểu thư, hôm nay trời mưa lớn như vậy, hà tất phải cô tới đây chứ? Ngày mai lại đến không được sao?" Tiểu thư thân mình đang yếu Nếu Nghiễm Tượng Phong hành thì làm thế nào? Thậm chí cả lão già đánh xe trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ chiều mến pha lẫn chút trách cứ. Tiểu thư kia khẽ cười một tiếng, vừa bước tới phía trước vừa hạ giọng nói: "Các ngươi không hiểu, trước khi gia gia ta qua đời đã nói rằng Hàng năm vào ngày này, vương gia ta dù gặp phải sự tình gì, con cháu dòng đích tôn đều phải đích thân tới đây tế bái một lần, đây là một truyền thống." Tiểu nha đầu vẫn đang bất mãn, vừa cười vừa nói: "Tiểu thư, nơi này cách xa kinh thành như vậy, vì sao hàng năm đều phải đến ạ? Chẳng lẽ bên trong có sự tích gì chăng?" Mộ Y có nghe một vài tỷ muội nói nơi này hình như trước kia từng là một chi của vương gia. Tiểu thư cười khẽ một tiếng ngăn cản lão gia định đẩy cửa, tự mình đưa bàn tay họp mở cửa, miệng nói: "Ngươi lần đầu theo ta tới đây, không biết việc này là lẽ tự nhiên, sau này có cơ hội, ta sẽ nói kỹ với ngươi." Sau khi tiến vào sân, ba người không dừng lại mà đi thẳng vào nhà trong tiểu nha đầu ở trong phòng thu vô lại, chú nước mưa trên mặt ui rồi cầm trong tay sờ mò quan sát mọi nơi. Vì phần lão già lão đứng ở lối vào, nhắm mắt không nói. Tiểu tư kia thở sâu, đi về hướng chính sảnh, tiểu nha đầu vừa buổi kịp liền bị đi lại, tiểu tư nhẹ giọng nói: Người phàm lý quá đợi ở bên ngoài, tự ta đi vào trong. Tiểu nha đầu cách miệng nhỏ nhắn lập tức mím lại, nhưng cũng nhu thuận gật đầu. Tiểu thư cười thản nhiên, xo khan vài tiếng, chậm rãi đi vào chính sảnh. Tiên nhịch tác giả. Nhí căn. Thực hiện. Truyện tổng từ truyện được chia sẻ tại website odbuyentranh.org huyền hay. Tô chân huyết ảnh Trương 235 Bởi vì hắn họ đang mở ngoặt tròn Một tổng hai tổng ba đóng ngoặt tròn Đi vào chính sảnh Nàng nhìn cái giá thượng địa trên Có hai bài vị Phía bên có một tấm đệm để cho người quỳ lại Nàng quỳ xuống khấu đầu vài cái Đang muốn thắp hương bóng tay Xuân lên Nàng nhìn chầm chầm vào lư hương Trên đó có ba nén hương đã cháy gần hết Nàng đang muốn kinh vô xa tiến, bỗng một trận khí âm hàn lập tức tràn ngập toàn bộ chính sảnh. Nàng trên trán toát mồ hôi lạnh, một cử động cũng không dám, nàng có cảm giác chỉ cần động một chút sẽ tổn hại tính mệnh tại chỗ. Chỉ thấy một thanh niên đầu bạc trầm rãi từ góc tối của chính sảnh đi ra. "Ngươi là con cháu của người nào?" Vương Lâm Liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Nữ tử trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bị hàn khí xâm nhập không ngừng run rẩy, thanh âm cũng phát run lên nói: "Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong nhà vương gia ta?" Vương Lâm nhìn nàng, tay phải vung lên, lập tức bốn phía khí âm hàn tiêu tán, trở nên ấm áp hơn một chút. Nữ tử kia cảm thấy thân thể dần ấm lên, không còn run rẩy, nhưng hai mắt vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ kinh ngạc nhìn Vương Lâm, tay phải của nàng âm thầm nhẹ nhàng đưa lên thắt lưng. Ngay lúc đó, một đạo trưởng phong mạnh mẽ từ bên ngoài phóng đến, cùng lúc lão già đánh xe nhảy vào chính sảnh. Chỉ có điều khi thân mình hắn vừa mới tiến vào liền lập tức run lên toàn thân không tự chủ được. pé ngã xuống đất mê man bất tỉnh, nữ tử mặt biến sắc. Vương Lâm liếc mắt nhìn lão già ngã trên mặt đất một cái rồi bình thản nói: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là con cháu của người nào?" Quả thật sau khi hắn vào nhà một khắc trong lòng đã có chút nghi hoặc. Những năm qua, nếu căn nhà này không có người chăm sóc, quyết không thể giữ gìn đến bây giờ. Hơn nữa Hắn quan sát, không cảnh cũng không còn giống như trước kia, hiển nhiên đã qua một lần tu kiến mà thành. "Cha phụ là Vương Vân Phi, nếu ngươi đã theo dõi ta ở đây, tại sao lại còn phải hỏi?" Nữ tử kia ánh mắt lộ vẻ kiên định cắn răng nói. "Linh bài trong nhà này với ngươi có quan hệ như thế nào?" Vương Lâm nhướng mày hỏi. "Là huynh trưởng của tổ tiên của gia đình." Nữ tử cảm thấy nghi hoặc, thầm nhủ nếu như người trước mặt là sát thủ do kẻ thù của phu thân phái đến tại sao lại hỏi những câu kỳ quái như vậy. Vương Lâm trong lòng khẽ động, hắn nhìn người con gái này, giọng điệu không còn bình thản mà có một chút hồi hộp, hắn nhẹ giọng nói: "Tổ tiên ngươi tên gọi là gì?" "Tổ tiên tên gọi Vương Tiên Thổ." Nàng xo sự một chút, nhẹ giọng nói: Nàng luôn có cảm giác người này rất kỳ quái. Vương Lâm nghe được tên này, lập tức toàn thân chấn động, lẩm bẩm nói: "Tứ Thúc. Nếu nói trong Vương gia, đối với Vương Lâm ngoài cha mẹ là những người hắn ngày đêm mong nhớ, thì người hắn thương nhất chính là Tứ Thúc." Lúc này nghe nói đến tin tức của Tứ Thúc, Vương Lâm tâm tình không khỏi kích động. Trong đầu hắn bỗng hiện lên những hình ảnh ngày xưa của nhức. Hồi lâu sau, Vương Lâm thở dài một tiếng, nhìn nữ tử với một tâm trạng thân biết khó diễn tả, giống như đối với hậu bối của chính mình vậy, hắn ôn tồn nói: "Tổ tiên của ngươi thọ bao nhiêu tuổi?" Nữ tử trong mắt càng lộ vẻ kỳ quái, nhẹ giọng nói: "Tổ tiên 98 tuổi qua đời." Lão nhân xa thuộc trung niên được lọt vào mắt một vị Ảng tông tiên trưởng, sau khi Hạ Sơn lập nghiệp ở kinh thành, phục vụ cho hoàng thất, vương gia ta từ đó cũng phát triển ở kinh thành cho đến nay. Vương Lâm ánh mắt lộ vẻ vui mừng, trầm mặt một chút rồi ôn um tồn nói: "Tứ, con trai của tổ tiên ngươi, Vương Hổ chắc cũng đã qua đời." Nữ tử ánh mắt xung động, nàng kinh thanh nói: "Ngươi Ngươi làm biết được con trai của tổ tiên là vương hổ, trước khi tổ tiên qua đời 3 năm cũng đã tạ thế rồi. Năm tháng trôi qua, cảnh còn người mất, Vương Lâm trước sau nghe được tin tức của tứ thúc, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi xúc động vô bờ. Hồi lâu sau, hắn liếc nhìn nữ tử trầm rãi nói: Trong cơ thể ngươi đang có khí chí ân, chính là do lúc máu thân ngươi khi mang thai ngươi bị người ta đả thương phải không?" Nữ tử ngơ ngác nhìn Vương Lâm, nội tâm dậy sóng. Phải biết rằng những lời đối phương nói, nếu là tra xét kỹ càng thì cũng có thể tìm ra được một chút manh mối. Nhưng bản thân cơ thể mang khí chí âm cũng có rất ít người biết được nguyên nhân, cũng chỉ biết được nàng từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh mà thôi. Nàng nhìn Vương Lâm, run giọng nói: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Nàng vẫn tưởng người này là sát thủ do kẻ thù của phụ thân phái tới, nhưng nếu là sát thủ tại sao lại biết được nhiều chuyện như vậy? Vương Lâm tay phải hất lên, Lập tức trên trán nữ tử xuất hiện một luồng thanh khí. Luồng khí này càng ngày càng dày, cuối cùng bỗng theo thiên linh huyết nhẹ nhàng bay lên, Vương Lâm nắm tay lại, luồng thanh khí lập tức tiêu tan. Nữ tử cảm thấy thân thể đột nhiên nóng lên, bệnh tật hành hạ nàng suốt 20 năm, không ngờ chỉ sau một cái vung tay của đối phương đã biến mất, điều này làm cho nàng lập tức liên tưởng đến một loại người trong truyền thuyết, ngài Ngài là tiên nhân." Nữ tử cắn chặt môi dưới. "Tiên nhân, con lẽ vậy." Vương Lâm cười khẽ, nhìn thấy tứ thúc có hầu, hơn nữa dường như ở kinh thành cũng rất xung túc, Vương Lâm đứng trầm ngâm cũng không khỏi dâng lên một cảm giác vui mừng. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, liếc nhìn nàng một cái, trầm rãi nói: Nếu nói ra, ta đây ớn vào bậc tổ tiên của ngươi, năm đó ta cùng với Tư Thúc có ước định, nếu tu tiên thành công, ta sẽ bảo vệ cho hậu thi của Tư Thúc để báo ân đã cho ta cơ hội tu tiên. Xước lời, hắn vô túi chứa vật, lấy từ bên trong một phó bình đan dược lại nói: "Đây là 72 hạt đan dược, mỗi con cháu cuộc đời này chỉ có thể được ăn một hạt, không được tham nhiều." về phần ngươi có thể ăn ba hạt. Sau khi đem dược bình đưa cho nàng, Vương Lâm lại trầm ngâm một lát, một tay điểm mi tâm của nàng lấy ra một giọt máu, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một ngọc giản, thần niệm khẽ động, ở bên trong xuất hiện một tia cực cảnh lạc ấm. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nghiêm túc nói: "Bên trong ngọc giản này, ta đã lưu lại một tia thần thức" Những người tu tiên trong cả tiểu quốc này dưới công kích của nó không ai có thể sống quá 3 khắc. Nhưng ngọc sạn này chỉ có thể sử dụng 3 lần. Trước khi ngươi chết phải truyền lại cho con cháu. Ngọc sạn này không có máu huyết của họ Vương chúng ta thì không thể mở được. Ngươi phải sử dụng cho tốt tự mình thu ship đi. Sau khi ném ngọc sạn cho nàng, Vương Lâm tay áo vung lên thân mình biến mất tại chỗ. Nàng kia ngơ ngác nhìn đan dược và ngọc sản trong tay cảm thấy như nằm mơ giữa ban ngày Lúc này lão già té ngã trên mặt đất chậm rãi mở hai mắt Nê man nhìn bốn phía Lập tức mắt lộ kinh quang đứng lên ngưng chỏng nói Tiểu thư vừa rồi phát sinh chuyện gì vậy Lúc này tiểu nha đầu cầm u cúng từ bên ngoài đi vào Nhìn thấy tiểu thư không việc gì, lúc này mới thở hổn hển, mặt đỏ bừng, nói: "Tiểu thư Thúy Nhi vừa rồi rất mệt nhọc, bất xác lăn ra ngủ tiếp đi." Lão gia kia nghe lời này, lập tức sắc mặt biến thành rất khó coi. "Hừ hừ, a, nương đã cảm thấy được tiểu thư đã kêu cứu, nhưng khi thân hình vừa tiến vào sảnh này liền không tự chủ được bất xác lăn ra mê man bất tỉnh." Không có việc gì, các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, đi thôi, chúng ta trở lại kinh thành." Nàng hít sâu một hơi, đứng lên, trên mặt không còn sắc bệnh tật mà lộ ra vẻ khỏe mạnh hồng hào. Lão già là người đầu tiên phát hiện ra sự dị thường, hắn khiếp sợ nhìn nàng thất thanh nói: "Tiểu thư, người..." Lúc này, tiểu nha đầu cũng nhận ra sự dị thường, ánh mắt lộ vẻ không dám tin. Tiểu thư thản nhiên cười, cũng không nói gì, quay đầu lại cẩn thận nhìn hai bài vị đặt trong chính sảnh, liếc mắt dừng ở bài vị của Vương Lâm một chút rồi xoay người rời khỏi. Nàng cũng là một người thông minh sắc sảo, trong lòng ít nhiều cũng có suy đoán, nhưng bất quá cũng chỉ có vậy, nàng cần trở về kinh thành, xem xét xa xả mới có thể khẳng định, nàng tin phụ thân nàng sẽ bỏ chút thời gian cùng nàng tra xét ký lửng xa phạ. xa khỏi sơn thôn, Vương Lâm sắc mặt từ ôn hòa đã chuyển sang giữ tợn, tỏa người phát ra sát khí mãnh liệt, hắn đang ở giữa không trung bay đi như tên bắn trong lòng đã hạ quyết tâm. Cái gọi là cây độ bẩy khí tan, nếu trực tiếp giết đằng hóa nguyên, như vậy có thể làm cho hậu duệ con cháu tan dàn xẻ ngấy, kế hoạch tru di toàn tộc của Vương Lâm sẽ không thể thực hiện. Quan trọng nhất Nếu như chỉ giết Đằng Hóa Nguyên, Vương Lâm không thể trút hết được u phần trong lòng, hắn muốn cho Đằng Hóa Nguyên trơ mắt nhìn hậu duệ con cháu toàn bộ phải vong mạng, chịu đựng đủ mọi đau đớn trên thí san này, sau cùng mới ra tay sát hại, báo thù rửa hận. Thần thức của hắn toàn lực đảo qua, ngay lập tức bao trùm toàn bộ Triều Quốc, dễ dàng tìm được chỗ ở của Đằng Hóa Nguyên ở Đằng Sa Thành. Vương Lâm trong mắt hiện lên sát khí trời long đất lở, thân mình lập tức trong nháy mắt lao đi như sấm động. Ở cách đàng xa thành ngàn rằm, Vương Lâm dừng lại, vỗ túi trữ vật, lấy ra một cây trận kỳ cắm trên mặt đất, sau đó tay phải vung lên, cây trận kỳ kia lập tức biến mất. Vương Lâm thân mình lại vừa động, vòng quanh đàng xa thành toàn bộ chu vi ngàn rằm, liên tiếp cắm hạ 16 cây trận kỳ. Hắn lạnh lùng nhìn về hướng Đằng Gia Thành, khóe miệng lộ ra một tia khát máu tàn nhẫn, mỉm cười nhẹ giọng nói: "Từ hôm nay, Đằng Gia Thành chỉ có thể vào, không thể ra." "Đằng Hóa Nguyên, sự trả thù của Vương Lâm ta bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi." "Ồ, oh, không có." Oh. Hắn ánh mắt lạnh lùng, hai tay bắt quyết, cả người lập tức vụt lên không trung. Ở giữa không trung, hắn khẽ quát một tiếng hai tay điểm nhanh trên người phải cái, theo sau là một luồng thanh khí từ bên trong xông lên, nháy mắt bao lấy toàn thân hắn. Ngay sau đó, ở phía sau trầm rãi ngưng kết hư ảnh một pho tượng viễn cổ ma thần. Vương Lâm quỷ một cối, cắn đứt đầu ngón tay, nhanh chóng bắn ra một giọt máu tươi, miệng quát: "Hồn phách đằng lệnh hiện." Lập tức, ma thần kia mở hai mắt Nước xộc máu tươi của Vương Lâm bắn ra, nhắm nháp vài cái rồi phun ra một đạo thanh mang mỏng manh. Đạo thanh mang kia chậm rãi rơi xuống, Vương Lâm đưa tay đón lấy, cùng lúc đó, ma thần tư ảnh sần sần biến mất. Đây là thần thông vương Lâm học được từ ký ức của cổ thần Đồ Ti, phàm người nào bị giết hại cũng có thể dùng thần thông này gọi hồn phách từ cõi hư vô trở về, nhưng thời gian chỉ được nửa nén hương mà thôi. Hồn phách trở về không có ký ức, chỉ có bản năng và một chút phản ứng, thần thông này xem ra không có tác dụng gì, thường thường chỉ được dùng để cầm pháp bảo cho ai mà thôi. Nhưng Hương Lâm nhìn đến thần thông này một khắc, trong lòng hắn đã nảy ra một loạt ý tưởng báo thù. Nắm trong tay hồn phách đàng lệ, Vương Lâm không nói hai lời, hít sâu một hơi, trong nháy mắt thần thức mông lại tản ra bao phủ toàn bộ tiểu quốc. Dựa vào cảm ứng của hồn phách đàng lệ trong thần thức của Vương Lâm lại xuất hiện một điểm sáng, mỗi một điểm sáng này đại diện cho một người thuộc huyết thống đàng gia. Những người này bất luận là trực hệ hay chi thứ là con gái hay con dâu có sinh con trai, trong thần thức của Vương Lâm cũng giống như nhau, trầm rãi xuất hiện. Có thể nói, chỉ cần mang một tia huyết thống của Đằng Sa, đều hiện ra trong thần thức của Vương Lâm. Diệt tộc không đơn giản chỉ là giết tất cả con cháu của Đằng Sa, mà là đem toàn bộ huyết thống của Đằng Sa xóa bỏ tận gốc ra khỏi thế gian. Như vậy mới xứng là diệt tộc. sần sần, những điểm sáng xuất hiện ngày càng nhiều, Vương Lâm khóe miệng tươi cười, càng lúc càng lộ vẻ tàn nhẫn. Con cháu đằng xa qua bao nhiêu năm, dĩ nhiên nhân số đạt tới số lượng nhất định. Trong thần thức của Vương Lâm khi nhớ, dao động linh hồn của những người này lập tức bị y lại. Nhỏn một cái đá qua nửa nén hương, hồn phách đằng lẽ bị Vương Lâm nuốt vào cũng từ từ tiêu tan. Vương Lâm phay phải vỗ túi trữ vật, văn thú lập tức xuất hiện, Vương Lâm bước lên, thần niệm tập trung vào một môn phái ở gần nơi đây nhất, bay vút đi. Trong thần thức của hắn đã thấy được người thuộc huyết mạch Đằng Sa có linh hồn dao động, ở chỗ này có 7 người. Đằng Huyền, một trong những hậu dụ đời thứ 6 của Đằng Sa, hắn dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới kiếm đan sơ kỳ, tất cả những điều này ngoại trừ hắn, họ đặng còn có một biên nhân khác, hắn là đệ tử nhập môn Thiên Đạo môn của Nguyên Anh Kỳ thủy tổ. Đặng gia trong Thiên Đạo môn tổng cộng có 6 người, 6 người này hiện nay đều chiếm giữ những địa vị cao. Đương nhiên, người có thân phận cao nhất chính là Đặng Huyền. Dù sao thì 5 người kia cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới trúc cơ kỳ mà thôi. Đằng Huyền rất thỏa mãn với mọi thứ bản thân hiện có, bất kể là việc tu đạo hay địa vị hắn đều cực kỳ thỏa mãn. Tuy trong mắt những nhân vật quan trọng của đàng gia, những thứ này không tính là gì, nhưng Đằng Huyền biết thân phận của mình, hắn không thể cùng so sánh với những người đó được. Mặc dù đàng gia tộc nhân vô số, nhưng có mấy người có thể sánh được với con cưng của trời, Đằng Huyền tự biết mình Hắn chỉ cầu cho bản thân lúc sinh thời có thể đạt đến cảnh giới kết đan hậu kỳ đã là thỏa mãn lắm rồi. Hôm nay hắn cùng tiểu muội Đằng U gặp nhau ở đây. Nghĩ tới tiểu muội Đằng Huyền lại nổi lửa trong lòng, giữa hắn và tiểu muội đa có một cái gì đó cực kỳ bí mật. Hai người từ thuở niên thiếu đã có mối quan hệ bí mật, loại quan hệ này vẫn được duy trì đến nay. Mặc dù Đặng Huyền biết tiểu muội trời sinh tính sơn đãng, khi lớn lên trong tộc Sai Cốt không ít người được hưởng ngon ngoạc, thậm chí có cả các loại thúc bá với tiểu muội cũng có quan hệ mờ ám. Nhưng hắn không cần quan tâm. Vừa nghĩ tới được đoàn tụ với tiểu muội có đủ những bí thuật trên giường, hắn liền không kịp nổi suy nghĩ miên man bất định. Lửa lòng ngùn ngụt, Hắn vội vàng đi vào căn lầu phía sau núi, đẩy cửa phòng, lập tức một thân thể mềm mại tỏa hương thơm thoang thoảng xơi vào lòng hắn. Vương Lâm bay nhanh như tên bắn, xa xa đã thấy môn phái tỏa lạc trên một đỉnh núi, thấy phía trên địa điện đề ba chữ: Thiên Đạo Môn. Vương Lâm gần như không dừng lại, tiếp tục vọt đi lên. Bỗng nhiên trên đỉnh núi lóe lên một quầng sáng, đại trận phòng ngự mở ra. Vương Lâm cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, vỗ túi trữ vật tấm phiến lập tức xuất hiện ở trong tay, phất lên một cái, hơn 10 đạo cấm khí lói lên, nhắm phía quầng sáng ầm ầm phóng tới. Ngay lập tức, quầng sáng ầm ầm vỡ vụn cùng lúc đó toàn bộ núi non tiên đạo môn chấn động, đá vụn rơi vô số, bụi cuốn lên từng đợt, gần như trong nháy mắt Nguyên Anh kỳ thủy tổ của Thiên Đạo môn đang bế quan lập tức bay ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn lên không trung. Văn thú dưới chân Vương Lâm dường như cảm nhận được sát khí của chủ nhân kêu lên một tiếng rồi bỗng nhiên lao xuống. Nguyên Anh kỳ tu sĩ Ân Thầm kêu khổ, đang định xuất ra pháp bảo cùng quyết một trận sinh tử. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức giống như thiên uy trùng lên toàn bộ Thiên Đạo môn. bài hạ cùng với con cháu rằng ra là ăn quán tiên tư, người nào cản đường chết. Bên trong thanh âm này, Vương Lâm vĩ nhiên đã ra nhập một tia thần thức. Thanh âm này chậm rãi truyền trong không trung, càng đi xuống thanh âm càng lớn, sau cùng giống như kinh thiên động địa, vang vọng khắp nơi. Tu sĩ Miên Anh gỳ miệng thổ máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, thân thể Vương Lâm từ phàm thú nhảy xuống, thần thức đảo qua, lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm vào một đệ tử của Tiên Đạo môn trên quảng trường đại điện. Người này tuổi còn trẻ, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Vương Lâm khóe mắt lộ ra một nét cười khát máu, tay phải vung lên, người kia không tự chủ được lập tức bay lên từ mặt đất, rơi vào trong tay của Vương Lâm. Người này hai tay nắm chặt cổ vừa say sưa vừa cố ý phải nói cái gì đó, nhưng đáng tiếc, hắn không nên mang họ đẳng. Vương Lâm tay phải sờ một cái, chỉ nghe rắc rắc vài tiếng, người thanh niên kia lập tức hai mắt tròn tròn, khí tuyết thân vông. Cùng lúc đó tay trái Vương Lâm ngoáng lên một cái, trong tay hiện ra một cây hồn kỉ. Hồn xách người này lập tức từ huyết thiên linh bay ra, rơi vào bên trong hồn kỉ. Vương Lâm ném đem thân thể người này về phía sau, lập tức từ trong túi trữ vật bay ra một sợi ngân sao long thật sải chói chặt thi thể người này lại, đầu kia được ngậm bởi cái miệng lớn của văn thú. Vương Lâm làm tất cả những việc này sạch sẽ lưu loát trước mặt bao nhiêu người của Thiên Đạo môn, không có một chút nương tình. Sau khi giết một người thân hình hắn nhoáng lên, nhảy vào đại điện. Chỉ thấy một thanh niên vẻ mặt bi phẫn Nắm chặt bàn tay, hắn chỉ còn có thể nắm như vậy, Vĩnh Viễn không còn cơ hội buông ra nữa. Bởi vì, hắn họ Đẳng. Vương Lâm tay phải vỗ vào huyết tiên linh của người này. Một chưởng này đã làm cho Lục phủ ngũ tạng của hắn vỡ vụn, hồn phách bị hút vào trong hồn kỳ. Vương Lâm trong mắt không có một chút thương hại, bỗng nhiên thân mình khẽ động. Lần này dĩ nhiên là Nguyên Anh thủy tổ của Thiên Đạo Tông. Lão già mặt đỏ thân mình chợt lóe lên, xuất hiện ở trước Vương Lâm với vẻ kinh hãi, nhưng vẫn quát: "Đạo hữu, xin dừng tay, chuyện gì cũng nên từ từ nói." Vương Lâm cũng chỉ liếc mắt một cái, cực cảnh thần thức khẽ động, thân mình chợt lóe linh, lão già mặt đỏ kia hai mắt lộ ra một tia sáng màu xám, lập tức bị thần thức phá nát. Vương Lâm lướt qua trong nháy mắt, vỗ nhẹ một cái, cả người và Nguyên Anh đều vỡ tan, máu thịt sôi đầy đất. Người ngăn cản với người của đằng xa cùng một tội. Một thanh âm giá lạnh như băng giữa trời đông từ miệng của Vương Lâm truyền ra. Vài tu sĩ Nguyên Anh bốn xung quanh lập tức trong lòng khiếp đảm, bước chân ngừng hẳn, không dám tiến nửa bước. Thân hình Vương Lâm rời khỏi đại điện, theo lầu các của Thiên Đạo môn mà bay đi. Đám Nguyên Anh tu sĩ cho giữ một chút, một người liền xuất ra một ngọc giản, sau đó đưa thần niệm vào. Ngọc giản này chợt lóe lên, nhanh chóng bay về hướng xa xa, biến mất không còn thấy nữa. Tiếp sau, đám người Nguyên Anh tu sĩ ta nhìn người, người nhìn ta, sằng nghiến chặt theo sát phía sau Vương Lâm. bọn họ tuy không dám ngăn cản, nhưng nếu là đuổi theo cũng không có xung khí thì thật sự là bất kính với Nguyên Anh thủy tổ. Một nữ tử diện mạo mười phần xinh đẹp, lúc này vẻ mặt kinh hoàng đang hướng về đan phòng của Tiên Đạo môn bay đi. Nàng không muốn chít, chỉ có điều tốc độ của Vương Lâm thì nàng khó có thể so sánh. gần như nàng vừa mới đi vào đan phòng, trong nháy mắt Vương Lâm hiện thân, tay phải vung lên, nàng không tự chủ được lập tức bay về phía sau. Nàng rơi vào trong tay Vương Lâm, tiếng kêu đầy sợ hãi. Ánh mắt nàng lộ vẻ sợ hãi, nàng không muốn chết, nhưng nàng mang họ Đằng. Vương Lâm bóp nát xương cổ nàng này không thương tiếc. Sau khi thu hồn phách xong, Vương Lâm đem thi thể ném về phía sau, lập tức vung sởi gân dao long quấn lấy. Lúc này phía trên sởi gân dao long dĩ nhiên đã chói lấy ba thi thể. O oh không o! Oh. Vương Lâm không hề dừng bước. Trong thần thức còn lại bốn người, trừ hai người đang ở phía sau núi ra thì còn hai người đang vội vã phi hành. Một người trong đó không ngờ lại đang bay ra khỏi thiên đảo môn. Đôi mắt Vương Lâm lạnh như băng thân hình khẽ động, sau khi xuất hiện đắc ở bên ngoài Thiên Đạo môn. Chỉ thấy một thanh niên áo đen vẻ mặt hoảng sợ đang bỏ chạy, thi thoảng lại quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ có điều hắn không còn cơ hội quay đầu lại nữa, bởi vì hắn họ đẳng. Vương Lâm đưa tay khẽ chỉ vào ngực người này, thân thể hắn lập tức chấn động, vong mạng tức thì. Sau khi thu hồn phách Vương Lâm lại hướng mục tiêu kế tiếp bay đi. phía sau vài tên nguyên anh tu sĩ nhanh chóng đuổi theo hắn, trong lòng càng thêm vạn sợ, đều âm thầm nghĩ, đằng ra, khi nào đã đắc tội với một tên sát tinh như vậy, người này dĩ nhiên bản lĩnh phi thường, hạ sát nguyên anh tu sĩ không cần tốn nhiều sức. nhưng người này lại không tìm đằng hóa nguyên gây phiền toái mà lại đi tìm giết đám con cháu, hiển nhiên với đằng gia có thâm cừu đại hận, có ý định tiêu diệt toàn tộc đằng gia. Đám nguyên anh tu sĩ này trong trong không khỏi dùng mình vài cái, bước chân không khỏi chậm lại. Vương Lâm trong mắt vẫn lạnh như băng, một tia sát khí từ cơ thể hắn trầm rãi tràn ra. Hắn khóe miệng cười âm thầm, tập trung vào người thứ 5 Người này so với những người kia là cao tuổi nhất, dĩ nhiên tóc trắng xóa, bản lĩnh cũng không thật sự cao, chỉ mới vượt qua chút cơ hậu kỳ mà thôi. Hắn lúc này trên mặt không lộ vẻ gì là kinh hoàng hay bi phẫn, mà lộ vẻ ngưng trọng bay nhanh mà đi, ở giữa không trung liên tục xuất ra những miếng ngọc sạn, đưa lại thần niệm sau đó phóng chúng đi. Nhưng vận mệnh hắn dĩ nhiên đã sớm định, bởi vì hắn họ đẳng. Thấy Vương Lâm xuất hiện phía trước, người này lập tức ngừng bay, nhìn Vương Lâm trầm giọng nói: "Tiền bối cùng đẳng ra ta rốt cuộc có mối thù truyền kiếp, việc này tất nhiên có điều ngộ." Vương Lâm không nói một lời, Không đợi người này nói chuyện, tay phải liền vung lên từ túi trữ vật bay ra một phi kiếm màu đen, nháy mắt đã đâm vào ngực người này. Người này toàn thân đen kịt, khí tuyệt thân vong. Thu hồn trói xác, thân thể Vương Lâm chợt lóe lên, hướng về phía sau núi đi đi. Đằng Huyền và Đằng U mỗi lần hoàn hảo đều mở trận pháp ở lầu các phía sau núi, ẩn giấu hết thảy hơi thở. Tuy đồng thời cũng không thể biết được những sự tình bên ngoài, nhưng về mặt an toàn thì có thể đạt đến mức tận cùng. Dù sao hắn cùng Đằng U cũng là huynh muội, nếu sự tình này bị người khác phát hiện, hắn chắc chắn thân bại danh liệt. Tuy Đằng U hoan hảo với nhiều người, trong đó cũng không ít người của Đằng gia, nhưng vài chuyện này, mọi người cũng chỉ biết xóa trong lòng. không đi nói ra ngoài mà, nhưng nếu bị người bắt gặp trên giường thì lại là chuyện khác. Vì vậy, hết thảy sự tình bên ngoài hắn đều không biết trước mắt là Đằng U dung nhan xinh đẹp làm hắn mê mệt toàn thân. Sau vài tiếng gầm nhẹ, đằng huyền điên cuồng xông tới tấn công đằng u, như muốn đem đằng u xé xác thành từng mảnh. Vì phần đằng u lập tức thi triển bí thuật hợp hoang công Hai người gần như cùng đạt tới cực hạn của nhục dục. Không thể không nói so với năm người kia, Đặng Huyền và Đặng U là may mắn hơn cả. Hai người này tuy đều không đáng phải chết, nhưng tối thiểu cũng đã được hưởng thụ nhục dục trước khi vong mạng. Đặng Huyền hít sâu mấy hơi, bò lên trên người Đặng U. Nhưng lập tức hắn phát hiện có điều không ổn, vừa quay đầu lại, đã thấy trong phòng có thêm một người. Hắn trong lòng chấn động, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt người kia chợt lóe lên, đây là hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy trên đời. Vị phần bằng ưu mở đôi mắt xinh đẹp, nhìn xa phía trước, thấy đầu đàng huyền đang rơi xuống đất, nàng ngẩn người lập tức sợ hãi kêu lên. Chỉ có điều tiếng kêu này cũng chỉ như tiếng xin gì êm tai, đồng thời đây cũng là thanh âm cuối cùng nàng có thể phát ra. bọn họ nhất định phải chết bởi vì hai khuôn mùi họ mang họ đằng. Chít hai người lấy hồn phách, Vương Lâm bước ra ngoài. Bên ngoài lầu các, đám người nguyên anh tùy tổ của Thiên Đạo môn đều trầm mặc không nói. Vương Lâm liếc nhìn họ một cái rồi thân mình bay lên trời, bước lên văn thú. Sợi gân dao non trong miệng văn thú chói bảy cái xác người. Vương Lâm không chút sừng lại cứ văng thú nhanh chóng rời khỏi Tiên Đạo môn. Bảy thi thể bị trói trong sợi gân giao long như một cái đuôi thòng tước, tỏa ra một lùm máu tanh diễm lệ dữ không chung. Mãi cho đến khi hình dáng Vương Lâm biến mất phía chân trời, đám nguyên anh thủy tổ mới thở phào một hơi, ai nấy mồ hôi ướt đẫm, một người hạ giọng nói: "Đáng ra chắc chết rồi." không chỉ đằng ra, chiều quốc lúc này cũng chỉ sợ cũng vì náo loạn. Một người khác kỳ thảo nói. Sau đó, hắn thở sâu, ngơ ngẩn hướng về phía Thiên Đạo môn trưởng giáo trầm giọng nói: "Truyền lệnh xuống, gọi tất cả các đệ tử bên ngoài, fam là có liên quan đến đằng ra, đều lập tức tắp đức." Đệ tử trong và ngoài môn phái nếu kết thành phu thê với con gái Đằng gia lập tức đoạn tuyệt quan hệ, đuổi khỏi sư môn, từ nay về sau hết thảy sự tình của Đằng gia, Thiên đạo môn không có chút liên hệ nào. Nhìn bảy người Đằng gia, ánh mắt Vương Lâm Thủy Chung lạnh như băng. Việc đi diệt tộc tất cần phải có tâm trí kiên định, nếu có một chút động tâm quyết không thể quyết đoán ra tay. Hơn nữa chuyện diệt tộc này không phải người nào cũng có huyết tâm làm được. Mục tiêu Vương Lâm kế tiếp là một môn phái ở cách nơi đây mấy vạn dặm. Ở đó, con cháu đằng gian rất đông đúc tổng cộng có 93 người. Vương Lâm không vội, hắn phải trầm rãi mà giết, khiến đằng hóa nguyên dãy của bi thống trong nỗi đau người trong tộc chết đi mà không có cách nào cứu được. Hắn muốn đằng hóa nguyên phải tê liệt tâm can, muốn mổ ngực móc tim để không còn cảm giác gì nữa. Vô Phong Tốc vốn là trò một thành viên của Liên Minh Ma Đạo ở Triều Quốc sáng lập từ 400 năm trước, nhưng 400 năm phát triển không những không thể khuyết trương hưng thịnh mà ngược lại ngày một xuống dốc. Các cao thủ phái này trải qua nhiều đời đều không thể đột phá. sống hết tuổi thọ, không ai có thể thoát khỏi Thiên Đạo luân hồi. Điều này khiến cho thực lực của cả một đại phái từ từ sa sút. Hơn nữa, Huyền Đạo tông xuất hiện thế lực hùng mạnh cuối cùng khiến cho Phong Tốc bị chia làm hai, so với năm đó thua kém rất nhiều. Vô Phong Tốc suy vong khiến cho đằng xa lão tổ Đằng Hoa Nguyên nổi lên giá tâm. Mấy trăm năm nay hắn lần lượt đưa tộc nhân vào vô phong tốc. Mặc dù vô phong tốc cũng nhìn ra giá tâm của Đằng Hóa Nguyên, nhưng vì đằng gia lão tổ bản lãnh phi thường nên chỉ có thể sần sần chấp nhận hiện tượng này. Phải biết rằng Đằng Hóa Nguyên vốn là khách khanh trưởng lão của vô phong tốc, vì thế những môn phái khác cũng không nói gì. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của vô phong tốc. cho tới sờ trong vô phong tốc con cháu đằng ra có tới 93 người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều đắc ở những địa vị nhất đỉnh trong môn phái. Thậm chí còn có 3 người có thân phận cao, trong đó người hiển hách nhất là ngũ đả đệ tử đằng cao, hắn dĩ nhiên được chọn cho vị trí trưởng môn đời tiếp theo. Vô phong tốc trừ đằng hóa nguyên gia, còn có hai vị nguyên anh kỳ thủy tổ. Đối với hiện tượng này Họ cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Thấy Đằng Hoa Nguyên hống hách, bọn họ chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy, cả ngày bế quan tiềm tu kỳ vọng lúc còn sống có thể đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, đạt tới Trung kỳ, nhờ đó, tuổi thọ cũng sẽ được gia tăng một ít. Hơn nữa, người của Đằng gia hàng năm đều dâng tặng một ít linh thảo, vì vậy Hai nguyên anh thủy tổ này càng không để ý gì tới hành vi của Đằng gia ở Vô Phong Tốc. Hơn nữa, dù có ý muốn can thiệp, họ cũng không đủ thực lực để đối đầu với Đằng Hóa Nguyên. Có thể nói, Vô Phong Tốc gần như trở thành tông phái riêng của Đằng gia. Hiện tượng này khi mới bắt đầu thường có một vài người phản đối, hơn nữa trong Vô Phong Tốc lời nói và hành động phản đối cũng không hề ít. Nhưng trải qua mấy trăm năm dung hòa, đến bây giờ mới thôi trong vô phong cốc đã không còn lời nói bất hóa nào nữa. Thậm chí đệ tử trong phái cũng nhận thức được sự thật là đẳng ra đã trở thành chủ nhân của vô phong cốc. Dù sao thời gian mấy trăm năm cũng có thể thay đổi hết thảy. Thậm chí tuyệt đại bộ phận đệ tử của vô phong cốc mới được thu nhận gần đây cũng là từ cách đây một trăm năm. Vương Lâm cưỡi trên văn thú, thần thức chí nhiên tập trung vào Vô Phong tốc này. Hắn bay rất nhanh, phía sau kéo theo một chiếc sao long tinh mở ngoặc tròn một đống ngoặc tròn buộc bảy thi thể bị gió thổi tới tất. Mở ngoặc tròn một đống ngoặc tròn. Hần sao long, ai xem Ngaa cha là biết rõ thứ này. Sắc khí ngập trời, Vương Lâm đi tới bên ngoài sơn môn của Vô Phong tộc. Vô Phong Tốc tuy là danh tốc nhưng không phải là một khe núi, nơi này là một dãy núi có chút nổi xanh ở Triều Quốc tên gọi Ngũ Tiên Sơn, liền với nhau như làm bàn tay khổng lồ từ mặt đất vươn lên tạo nên một ngọn núi có hình dạng kỳ quái. Vô Phong Tốc chính là tòa lạc trên ngọn núi này. Tông này chia làm 5 đỉnh, ngoài đỉnh chính ở giữa còn có 4 đỉnh phụ là chỗ của các phân tông. Nhiều năm trước khi vô phong cốc còn hưng thịnh, toàn bộ năm đỉnh núi này đều được thấm pháp lực linh quang. Bên trong tu sĩ lên tới mấy ngàn người, có thể nói là bá chủ một phương. Nhưng hiện giờ, Ngũ Tiên Sơn này điều linh xuống rất, đừng nói đến pháp lực linh quang mà môn hạ đệ tử cũng không đến 1000. Trong số này, đại bộ phận là chưa ngưng khí hoặc là ngưng khí kỳ tầng thấp. Vương Lâm cưỡi văn thú, lúc đi vào trong núi dĩ nhiên có người phát xác. Chỉ thấy một quần sáng màu xanh xuất hiện phía trên núi, Vương Lâm đặc biệt đẩy trở ra bên ngoài. Cùng lúc đó, một luồng sát khí từ năm ngọn núi phát ra. Chỉ thấy năm nam tử mặc áo trắng chia nhau đứng trên năm đỉnh núi, mỗi người trong tay đều bắt ấn, trên đỉnh đầu treo lần lượt thanh Hồng, Tử, Hoàng, Bạch năm thanh phi kiếm. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website rudichuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 2.36. Chén nhìn người mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. từng trận linh lực vô biên từ trong đỉnh núi nhập vào cơ thể năm người, sau khi tiến hành một loạt biến hóa, truyền vào bên trong phi kiếm, phát tán ra một luồng kiếm khí vô cùng mãnh liệt. Vương Lâm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, năm người này đều là người của Đằng Sa, hiển nhiên người ở đây đã nhận được tin tức, nói như vậy là cho lão già người của Đằng Sa ở Thiên Đạo môn đã gửi ngọc sạn đi. Việc này cũng không thể tránh, Vương Lâm cũng không tìm cách tránh, nếu không nói với bản lãnh của lão già kia, Vương Lâm hoàn toàn có khả năng ngăn lão ném ngọc sảng trước khi thất cổ. Vương Lâm muốn kết quả xảy ra như vậy. Hắn muốn cả Triều Quốc đều biết hắn muốn tiêu diệt toàn bộ đằng xa để báo thù, không phải là một sự việc gì gì mà là một việc kinh thiên động địa, oanh oanh liệt liệt. Hiện giờ, Vương Lâm có tư cách này. Năm người họ đằng kia trong lòng đều rất vô ám. Bọn họ cũng là vừa mới được đằng cao truyền lệnh có cường địch tấn công mở ra hộ sơn đại trận. Nhưng lúc này đại trận tuy đã mở ra, nhưng năm người chẳng những không có một chút cảm giác thả lòng nào, ngược lại từ trong lòng lại như gặp phải một trận lôi đỉnh. Bởi vì bọn họ đã trông thấy đằng sau thanh niên đầu bạc kia là bảy thi thể bị trói bởi sao long tinh. Vương Lâm không hề dừng lại, gần như khi Hồ Sơn đại trận vừa mở ra, trong mấy mắt hắn vỗ túi trữ vật, một thanh vỏ kiếm có vẻ cổ kính lập tức rơi vào tay, ánh mắt hắn lộ ra vẻ vô tình lạnh như băng. Nếu vô phong tốc lấy kiếm khí nghênh địch thì phải làm cho họ trải nghiệm thế nào mới được gọi là kiếm khí. Vương lâm tay phải vừa lật đã xuất ra một đảo phi kiếm. Trong túi chứ vật này, phần nhiều là những pháp bào cấp thấp, dù sao bốn trăm năm tích lũy, số lượng cũng không phải là nhỏ. Đem phi kiếm nhanh chóng đút vào vỏ, khi đút vào đến bốn phần năm bỗng nhiên bên trong xuất hiện một lượt cản mạnh mẽ. Lúc này, phía trên năm đỉnh núi, năm người đều khẽ quát một tiếng, Phi kiếm trên đỉnh đầu phát ra năm đạo kiếm minh phóng lên cao. Bỗng nhiên vào giờ khắc này lại xuất hiện luồng kiếm khí ngũ sắc, dường như làm cho thiên địa biến sắc, trên trời tiêu tan không còn một đám mây. Năm đạo kiếm khí giống như năm con giao long gào thét vang trời, giận dữ hướng về Vương Lâm mà đánh tới. Vương Lâm nắm vỏ kiếm, hắn có thể cảm giác được kiếm trong vỏ sát khí sao tạc với kiếm khí dĩ nhiên đã đạt đến cực hạn. Gần như trong chớp mắt, hắn buông tay nắm phi kiếm ra, một luồng kiếm khí so với năm đạo kiếm khí kia còn lớn hơn gấp mấy lần, khí tức ngập trời từ bên trong vỏ kiếm ầm ầm phóng ra. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ lẫn với sát khí nồng đậm, giống như một thượng cổ thần long xuất hiện. Năm đạo kiếm khí do năm người đằng ra thi triển ra so với luồng kiếm khí này trông giống như trẻ mới sinh so với đại hán cường tráng chinh lịch vô cùng, liền bị kiếm khí từ trong vỏ kiếm ầm ầm cắn nát, nuốt chửng. Tiếp đó, thanh kiếm trong tay Vương Lâm vung lên, thanh kiếm rày thoa hóa thành kiếm khí như thượng cổ thần long, hướng xuống mặt đất dưới núi Tiên Sơn, miệng ngọa ra dữ tợn, gầm thét mà đánh xuống. Mặt đất ầm ầm chấn động, bốc lên từng trận bụi đất, chỉ thấy Hồ Sơn đại trận của Vu Phong Tốc lập tức bị phá nát, đồng thời hai trăm năm tòa của Ngũ Tiên Sơn rầm rầm rục đổ. Vì phần đám người đằng ra kiểm soát đại trận hiển nhiên không thể chịu nổi lực đạo khổng lồ này, trong nháy mắt thân thể nổ tung. Nhưng Vương Lâm tay phải vung lên thân thể bọn họ được bảo toàn bị sao long cân chói lại, đung đưa phía sau Vương Lâm. Cùng lúc đó, thân mình Vương Lâm chợt lóe lên, từ trên van thú hạ xuống, hướng về vô phong cốc tập trung thần thức tìm kiếm quyết hạ sát từng người một. Hôm nay tại hạ cùng với đằng xa có mối thù riêng, ai ngăn trở, giết. Một thanh âm vô tình lạnh như băng chậm rãi truyền khắp toàn bộ vô phong cốc toàn bộ ngũ tiên sơn. Lúc này, phàm nhân nghe được những lời này trong lòng đều cảm thấy vô cùng ớn lạnh. chì thấy gần trăm tu sĩ từ trong Ngũ Tiên Sơn đột nhiên lao ra, phát ra một đám kiếm quang, mỗi người đều nhằm bốn phương tám hướng ố bay với tốc độ nhanh nhất, hốt hoảng bỏ chạy. Những người này không hề ngoại lệ, đều là người của đẳng gia. Vương Lâm mắt càng thêm lạnh như băng, hai tay bấm huyết, xuất ra từng đạo ấm chế, thuận tay phóng ra bốn phía. lập tức trong phạm vi ngàn rằm giống như bị một cái chén lớn úp xuống bao phủ, mọi người đều không thể ra ngoài. Một thanh niên tu sĩ hốt hoảng không dám phản kích cấp tốc mà chạy. Nhưng hắn chưa chạy được xa liền bị một bàn tay lớn vô hình bóp chặt thân người, lập tức từng trận tiếng kêu vang lên, xương cốt toàn thân hắn vỡ nát, khí tuyền thân vong. Ánh mắt hắn lộ vẻ bất cam mãnh liệt. Nhưng có điều hắn phải chết, bởi vì hắn họ đằng. Hai tu sĩ một nam một nữ, họ đều là người của đằng gia, hai người lúc này đang vô cùng hoảng sợ bỏ chạy trối chết, nhưng một đạo phi kiếm màu đen trong nháy mắt đã đâm vào ngực hai người. Thân thể bọn họ lập tức chuyển sang đen kịt, hồn phách bị bắt, thi thể bị chói bởi sao Long Tần. Vương Lâm trong lòng không có chút thương hại. hắn mỗi lần giết một người trong đầu liền bất giác hiện lên hình ảnh mẫu thân năm đó gương mặt hiền từ còn phụ thân vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt vô cùng kỳ vọng. Tất cả chuyện này đều do Đằng Hóa Nguyên gây ra, việc đã rồi không thể quay lại. Năm đó bị Đằng Hóa Nguyên làm cho thân thể phải tự bảo, suýt nữa bỏ mình. 400 năm bỏ trốn. Trải qua bao lần sinh tử tồn vong, chính hắn cũng vô số lần gào thép trong thù hận quyết tâm thề sống chết tiêu diệt toàn bộ đằng gia. Truy cứu nguyên nhân sự tình, vương lâm và việc này vốn không có nửa điểm quan hệ. Năm đó hắn cùng với Trương Hổ ở đằng gia thành lẽ ra không gặp phải chuyện gì, nhưng bởi bạn bè đằng lễ đưa đến cho hắn một ngọc sản truyền âm nên hai người mới vô hình bị đuổi giết. Trương Hổ năm đó mất tích, sống chết không biết thế nào, về phần Vương Lâm bị Đằng Lệ truy kích không ngừng, giống như từng có một mối thâm cừu đại hận vậy. Truy sát kiểu này không khác gì cá lớn nuốt cá bé. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đuổi giết một thiếu niên mới nhập môn chỉ mới đạt ngưng khí kỳ, vậy mà loại chuyện này có ai tới ngăn cản? Đằng Lệ kia thấy Vương Lâm nắm được nhiều pháp bảo liền tâm này lòng tham, suýt đưa Vương Lâm vào chỗ chết, loại chuyện này có ai tới ngăn cản. Ở bùi rậm trong rừng, Vương Lâm dựa thế tự bảo vệ mình, linh lực đằng lẽ hao tổn nghiêm trọng chẳng lẽ không giết hắn. Không nên đoạt lấy trúc cơ khiến cho bản lãnh chính mình tăng thêm một vật. Hắn chẳng lẽ nên hèn mọn quỳ xuống thần cầu xin tha cho chính mình và sơn gia hạ chậu thiên nhịch, dân gia phi kiếm. vỏ kiếm, thậm chí còn hiến dâng cả sinh mạng bản thân. Việc này không ai ngăn cản, nhưng khi Vương Lâm đoạt lấy trúc cơ thì tiên tổ Đằng Hóa Nguyên lại cứng ép ngăn cản. Chẳng trên lẽ thế gian này chỉ có người khắc giết hắn chứ hắn vĩnh viễn không thể hạ sát được người khác hay sao? Vương Lâm không cam lòng, cho nên hắn không để ý đến yêu cầu ngu ngược của Đằng Hóa Nguyên, mà ra tay giết chết Đằng Lệ cướp lấy trúc cơ. Tất cả những việc này là do Đằng Lệ tự trúc lấy. Nhưng điều Vương Lâm không hề nghĩ tới, đó là Đằng Hóa Nguyên, một nguyên anh tu sĩ, không ngờ lại hạ sát phàm nhân, làm việc hung ác trời tru đất diệt. Tu chân giới từ xưa có quy củ, Người tu chân không được làm sát phàm nhân. Một khi điều này xảy ra, tất cả các tu sĩ cần toàn lực tiêu diệt người này, nhưng đằng hóa nhiên giết chết cả nhà vương lâm, tại sao không có lấy một tu sĩ nhảy ra nói một câu công bằng? Không có. Không có. Không có. Một người cũng không có. Tất cả chuyện này là vì sao? Bởi vì Đằng Hóa Nguyên đã đạt tới nguyên anh kỳ, nắm trong tay cả một tu chân gia tộc hùng mạnh, vĩ nhiên trở thành vả chủ một phương. Không ai sẽ vì một gia tộc phàm nhân, vì một đệ tử trúc cơ kỳ lại đi đắc tội với Đằng Hóa Nguyên. Trong mắt bọn họ, chuyện này chỉ gần như một trò khôi hài. Trong mắt Đằng Hóa Nguyên, Vương Lâm chẳng qua chỉ là một con kiến. Ta có thể giết ngươi, nhưng ngươi không thể giết con cháu ta, nếu ngươi giết con cháu ta, ta sẽ giết cả nhà ngươi." Một khi đã như vậy, vương Lâm Sở đây quyết thực hiện phương thức đồ sát, nhấc nhấc giết toàn tộc đằng ra. Hắn không hề sai. Tuy sằng tàn nhẫn, tuy sằng khát máu, nhưng nhớ tới gương mặt hiền từ của cha mẹ, nhớ tới 400 năm vào sinh ra tử, hắn lập tức sát khí ngập trời. Nếu không giết thì hắn sẽ phản với cha mẹ, nếu không giết hắn sẽ là đứa con bất hiếu, nếu không giết, hắn sẽ không xứng được gọi là người. Là chính cũng tốt, là ma cũng được. Từ lúc xác thịt của Vương Lâm tiêu tán, hắn dĩ nhiên đã nhìn thấu hết thảy. Phạm vi ngàn dặm quanh vô phong cốc đã trở thành một chốn tu ma địa ngục. Từng người của đằng xa chết, Hồn phách bị bắt nhập vào trong hồn kỳ thi thể bị trói phía trên sao Long Tân. Mặt đất dần dần ánh lên một chút sắc đỏ, loại sắc đỏ này không quá đậm để chảy thành sông, suy cho cùng cũng chỉ có trăm người. Nhưng cũng đủ để cho người ta ngâm vào cảnh tức khí điên cuồng. Sau một nén nhăn, Vương Lâm từ trong phạm vi ngàn dặm bay ra, trong tay một đầu người. Người này đúng là người của đẳng ca có địa vị cao nhất ở vô phong tốc đẳng cao. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, chỉ có điều tất cả những việc này bởi vì hắn họ đẳng nên không thể tránh khỏi. Ở phía sau Vương Lâm, phía cuối của sao Long Tân, dĩ nhiên là một trăm thi thể bị trói xuyên suốt. Thi thể và đầu người theo Vương Lâm phi hành chậm rãi tản ra bày thành hình quạt. Bất kể là ai trông thấy cảnh này đều không khỏi chấn động tâm can. Sau khi trận giết chóc này qua đi, từ trong Vô Phong Tốc xuất hiện hai lão già. Hai người này chính là hai nguyên anh thủy tổ còn lại của Vô Phong Tốc, bọn họ chẳng những không lộ ra một chút phẫn nộ, ngược lại còn có vẻ vui mừng hả hê. Trong đó một người nhẹ giọng nói: "Đẳng ra lần này hết rồi." Người kia gật đầu, cười nói: "Đúng vậy, người này bản lãnh thông thiên, đích thị là một nhân vật lớn của ma đạo trong tu chân quốc cấp cao. Hắn làm việc này chắc chắn là muốn tiêu diệt đằng xa, không biết pháp nam tử ta tay thì người này liệu có chống nổi không? Nếu mà chống không nổi thì chúng ta cũng chẳng bị ảnh hưởng gì." Sư Đệ Ta nhìn người này thủy chung có cảm giác rất quen, nhưng Suy Nghị hồi lâu mà không nghĩ ra là đã gặp ở nơi nào. A. Sư huynh, ta còn tưởng rằng chỉ có ta mới có cảm giác này, không ngờ ngươi cũng đồng cảm. Người này tất nhiên chúng ta đã gặp qua. Hai người suy nghĩ hồi lâu thủy chung không thể nhớ nổi người này là ai. Bọn họ đã sớm quên, năm đó ở ngoài cốc thiếu niên kia lấy tu vi trúc cơ bị, bị đằng hóa nguyên sau một trận chiến làm cho thân thể bị tiêu tán. Có oh, không có. Vương Lâm cưới văn thú phi hành một mạch. Ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng. Lúc này đây, mục tiêu là một sơn trang trong ngoài tổng tổng 8 ngàn rằm, đằng ra ở đây có 174 người. Đằng ra thành... Đằng Khóa nguyên vẻ mặt âm trầm ngồi trong đại sảnh nhà thờ tổ ở Đằng Gia Thành. Trong tay hắn nắm một ngọc giản, có ba người quỳ trước mặt hắn. Trong đại sảnh trừ ba người đang quỳ, còn có mười mấy người chia ra đứng hai bên tạ phúc trong lúc này đều cúi đầu không nói, trong mắt lộ vẻ kinh sợ. Trong vòng 4 ngày đại shit của Đằng Gia ta 961 nhân mạng, rọi, rọi, rọi. Đăng Hóa nguyên cười rộ lên, hai mắt càng thêm lạnh như băng. Hắn vung tay ném ngọc giản cho một người đang quỳ trên mặt đất, Ân Trầm nói, "Tấn Nhi, nói đem tất cả tin tức người thu được nói ra." Quỳ trên mặt đất là một thanh niên mặt trắng như ngọc. Người này vẻ mặt âm trầm, tiếp nhận ngọc giản, đưa lên trán nhìn một chút, thanh sắc vẫn không có nửa chút thay đổi, trầm rãi nói, 4 ngày trước, người này xuất hiện ở Thiên Đạo môn, giết chít 7 người của đằng ra ta rồi bỏ đi. Cùng ngày đó, người này xuất hiện ở vô phong tốc, lấy một pháp bảo hình vỏ kiếm đánh tan Hồ Sơn đại trận, phá hủy hai đỉnh núi, dựng lên một phong giới ngăn răng, giết chít toàn bộ 93 người của đằng ra. 3 ngày trước Người này xuất hiện ở đằng xa ngoại trang, toàn bộ 174 người thuộc một chi của đằng xa bị giết, không còn một người. Cùng ngày, người xuất hiện ở thiên âm thành, 104 người thuộc chi nhánh của đằng xa tách ra từ 200 năm trước cũng bị giết sạch. Hai ngày trước, toàn bộ chi thứ của đằng xa sống tại kinh thành 211 người, sau một đêm nhăng cũng lần lượt bỏ mình. Cùng ngày 27 người của đằng gia ta trong nguyên khoe phái cũng bị giết sạch. Ngày hôm qua, người trong tộc được phái đi tu luyện ở tịch triệt, hơn tháng trước tổng cộng 345 người toàn bộ bị giết, máu chảy thành sông. Cùng với lời người này nói, trong đại sảnh truyền đến từng trận tiếng hít thở phồn dật. Đám người này chính là đại biểu cho tính mạng của con cháu đằng gia. Đàng Hóa Nguyên nắm chặt tay, thở sâu trầm rãi nói: "Đã điều tra ra thân phận của người này chưa?" Người trẻ tuổi kia sắc mặt vẫn lạnh lùng, lắc đầu nói: "Vẫn chưa điều tra ra, những người đàng ra ta gặp qua người này đều đã tử vong. Vì phần đệ tử của các phái, bọn họ đã được lệnh không được phép nói chuyện. Vãn Bối cũng đã hết sức vất vả mới miễn cưỡng tìm được một bức họa đồ." mời lão tổ xem. Nói xong, hắn vỗ túi trữ vật lấy ra một cuốn tranh trầm rãi mở ra trước mặt Đằng Hoa Nguyên. Chỉ thấy bên trong phác họa một người, nét vẽ có phần đơn giản. Người này cả đầu tóc bạc, mi tâm có một tinh điểm, toàn bộ khuôn mặt mang một tối sát khí hung mãnh, dưới chân cưỡi một con yêu thú kỳ dị, vẻ mặt dữ tợn. Yêu thú này có một đặc điểm rõ rệt nhất đó là nó có một cái miệng rất dài Yêu thú bên trong miệng ngậm một sởi dây thừng kéo dài ra phía sau Phía cuối sở dây chia ra vô số nhánh Trên mỗi nhánh đều trói một thi thể thi thể chi chích nối liền thành một dài như hình quạt Tuy chỉ nhìn qua bức tranh này nhưng đám người đằng xa ở xung quanh đều hít hơi điều khí, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, thậm chí sắc mặt tái nhợt, không còn chút uy sắc. Đằng Hoa Nguyên nhìn đến bức tranh này, lập tức ánh mắt liền nhìn thẳng vào gương mặt của thanh niên trong tranh. Sần sần trên mặt hắn lộ ra vẻ không dám tin, hầu như không chút sơ dự, hắn vùng đứng dậy, Một tay giật lấy bức tranh, nhìn chằm chằm vào người trong tranh, trên trán dần dần nổi lên từng tia gân xanh. Hóa ra là ngươi. Đằng hóa nguyên trên người bỗng tràn ngập một luồng khí mãnh liệt. Bàn ghế bốn phía lập tức tan rã, hóa thành tro bụi. Thậm chí đám con cháu bốn phía vì đứng quá gần nên cũng kêu thảm một tiếng rồi tan biến vào hư vô. Ba người đang quỳ trên mặt đất nhanh chóng lùi lại. ngoại trừ thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, còn lại hai người kia trên mặt đều lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều biết lão tổ đang nổi trận lôi đình. Hơn 900 người bị phép, lão tổ ánh mắt vẫn âm trầm, cũng không hoàn toàn tức giận. Nhưng hiện giờ không biết vì sao, khi nhìn đến người trong bức tranh này, không ngờ lại không thể thống trị được linh lực trong cơ thể. Đăng Hóa Nguyên đưa mắt nhìn chằm chằm vào người trong tranh, trong mắt lộ ra một nỗi sợ hãi tột cùng đã ẳm chứa từ lâu. Hắn gần như liếc mắt một cách đáp nhận ra ngay người trong tranh, chính là Vương Lâm năm đó. Nhưng năm đó, chính hắn đã tận mắt nhìn thấy Vương Lâm bỏ mạng. Lúc này nhìn thấy Vương Lâm trong bức tranh, hắn trong lòng chấn động mạnh, linh lực mới tiết ra ngoài. Đằng Hoa Nguyên cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của Vương Lâm trước khi chết. Ánh mắt đã khiến hắn hãi hùng, đã đeo đẳng hắn suốt 400 năm. Hắn đã trở lại. Đằng Hoa Nguyên thì thào tự nói. Lúc này trong đại sảnh, mọi người đều âm thầm đoán. Người này rốt cuộc là ai? Lão tổ hiển nhiên đã nhận ra. còn nữa quan hệ cũng rất sâu xa, bằng không linh lực sẽ không thể tự tiết ra ngoài như vậy. Chỉ có điều, những người trong sảnh này đều là lớp con cháu, từ việc 400 năm trước họ cũng không thể biết được. Trên thực tế những người biết được chuyện này tuy nhiều, nhưng cũng ít người đề cập đến. Dù sao một tu sĩ nguyên anh kỳ viết cả nhà phàm nhân vốn không phải là một việc phi vẻ vang. Đằng hóa nguyên ánh mắt ưu án ngầm đầu Đang muốn nói chuyện bỗng nhiên từ ngoài đại sảnh Một người đàn ông trung niên tiến vào rất nhanh Người này diện mạo có đôi chút sống đằng hóa nguyên Lúc này trên mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ Sau khi tiến vào hắn lập tức quỳ xuống đất Giọng điệu khủng hoảng hoang mang nói Lão tổ cái này không ra được Đằng hóa nguyên nhớ mày quát Không được hoãn, ngươi nói cái gì không ra được." Gã trung niên kia miệng nuốt nước miếng, thở sâu, vội vàng nói: "Mấy ngày trước người trong tộc có đồn đại nhau, nói rằng ở phía ngoài đằng ra thành một vạn sầm, hình như có một quần sáng chặn đường, không ai có thể đi ra ngoài. Nhưng hôm nay có việc ra ngoài, vẫn bối phát hiện quả đúng như theo lời đồn, không thể bước ra ngoài phạm vi một vạn sầm." Vừa nghe xong lời này, mọi người trong phòng lập tức im phăng phắc. Đằng Hoa Nguyên ánh mắt chợt lóe lên, liếc mắt nhìn gã trung niên kia một cái, không nói lời nào rời khỏi nhà thờ tổ. Vừa ra khỏi đại sảnh, thân mình hắn khẽ động, biến mất tại chỗ trong nháy mắt đã hiện ở cách đó trăm rằm. Hắn không dừng lại, bay đi như tên bắn. Sau khi bay được vạn Sầm, Đăng Hóa Nguyên tốc độ không giảm, hung hăng lao tới. Trong nháy mắt, một quầng ánh sáng màu hồng xuất hiện, Đăng Hóa Nguyên lập tức lao mình vào quầng sáng này tạo nên từng đợt sóng gần. Nhưng quầng sáng này cũng vô cùng xèo xai bền bướng, mặc dù bị Đăng Hóa Nguyên lôi ra cực xa nhưng vẫn cuối cùng vẫn có thể kéo ngược trở lại. Sắc mặt Đăng Hóa Nguyên lại thêm âm trầm, vỗ túi trữ vật lấy ra một số pháp bảo có uy lực rất lớn, lần lượt thử nghiệm từng cái, nhưng cuối cùng vẫn không thể gây cho hoàng sáng này một chút sức mẻ. Đăng Hóa Nguyên trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lo lắng chưa từng có. Hắn lập tức nghĩ ngay hoàng sáng này nhất định là cấm chế do Vương Lâm bày ra. Mục đích của hắn hiển nhiên là không cho người của Đằng gia rời khỏi Đằng gia thành, chỉ có thể cho trơ mắt nhìn hắn giết hại toàn bộ gia tộc. Việc giết chóc không ngừng thậm chí còn có một mục đích khác, đó là khiến cho rất nhiều đệ tử Đằng gia từ khắp nơi ở Triều Quốc sẽ chạy về Đằng gia thành. Một khi tất cả người của Đằng gia trở về Đằng gia thành cũng là lúc đại khai sát sự. Nhưng Đằng Hóa Nguyên căn bản vẫn không tin tấm chí này là do Vương Lâm bày ra. Hắn nghĩ mặc dù Vương Lâm có thể may mắn thoát chết, nhưng bản lãnh lúc này cũng chỉ nhiều nhất là đạt đến kết đan hậu kỳ, thậm chí nếu nghĩ quá đi một chút thì cũng chỉ đến nguyên anh sơ kỳ. Đằng Hóa Nguyên đã đạt đến cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, về cơ bản không để ý đến Vương Lâm. Hắn chỉ kiêng vì người Bố Chí Cấm Trí này, người này bản lãnh tất nhiên thâm sâu khó lường. Dựa theo phân tích của Đằng Hóa Nguyên, người này rất có khả năng là tu sĩ hóa thần kỳ. Đằng Hóa Nguyên trầm ngâm một lúc, đây mới chính là điều hắn lo lắng. Hắn âm thầm cân nhắc một hồi, không biết vị tiền bối Bố Chí Cấm Trí kia với Vân Lâm có quan hệ như thế nào. chương phù quan hệ không quá sâu xa thì hậu quả việc này cũng là rất kinh khủng. Đẳng hóa nguyên căn bản không tính được Vương Lâm có khả năng bố trí cấm chế này. Sau một hồi trầm mặt, hắn vẻ mặt âm trầm xoay người rời khỏi, vội vàng trở về Đăng Gia Thành, không tiếc tiêu hao linh thạch, lập tức đem toàn bộ trận pháp của Đăng Gia Thành mở ra. Sau đó Hắn lập tức bế quan, giữ cho bản thân luôn duy trì ở trạng thái đỉnh để có thể sẵn sàng lâm trận bất kỳ lúc nào. Bốn ngày xếp chóc, gần một nghìn người tử vong đối với Vương Lâm mà nói cũng chỉ là một bước trong kế hoạch báo thủ mà thôi. So sánh với toàn bộ quyết mạc đẳng ra trên vạn người thì con số này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ. Vương Lâm cưới trên văn thú, ở phía sau hắn gần một nhìn thi thể trải dài trên dưới trăm trượng. Khi hắn bay đi, ánh nắng chiếu xuống mặt đất tạo thành một bóng ma lớn trải dài trên mặt đất. Ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng, như thể một khối hàn băng vàn năm không thể tan đẩy. Mục tiêu kế tiếp của Vương Lâm là hợp hoan tung. Lúc này Hợp Hoan Tông dĩ nhiên đã trở thành đệ nhất môn phái trong Ma đạo, môn hạ đệ tử lên tới mấy nghìn người, cao thủ rất đông. Con cháu đàng xa trong môn phái này dĩ nhiên cũng không phải ít, lên tới 481 người. Những người này có thể không phải tất cả đều là đệ tử của Hợp Hoan Tông, nhưng sở này lại tụ hội ở Hợp Hoan Tông. Mấy hôm trước Vương Lâm từng ở Tịch Diệt tông giết chết hơn 300 người, những người này đều là ngưng khí đệ tử. Thông qua dò hỏi, Vương Lâm biết được những người này là những đệ tử ưu tú của Đằng gia đến Tịch Diệt tông để tiến hành thí luyện. Hiện giờ, nói như vậy thì người của Đằng gia ở Hợp Hoan tông cũng là vì thí luyện mà đến. Vương Lâm mỉm cười khóe miệng lộ vẻ tàn nhẫn, chậm rãi hướng về hợp hoan tông bay đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, ánh mắt nhìn về phương đông. Xa xa, một cỗ xe hoa nhiều màu dẫn theo một đám thiếu niên nam nữ hầu hai bên chậm rãi bay tới. Tức mặt đại tiên đến, những người khác mau nhường đường. Một khúc nhạc từ phía xa truyền tới. Tiên nhị. Tác giả ní căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odiocuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 237 vương vương lâm mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn chiếc xe hoa đủ màu sắc nổi bật dưới ánh mắt trời rực rỡ càng thêm mắt mắt Tất cả các loài hoa cỏ trên chiếc xe còn lại không ngờ đều là những linh thảo hiếm thí của triệu quốc Ngoài ra, trên chiếc xe hoa kia còn có rất nhiều đốm sáng lóe ra vô vàn tia sáng tỏa ra ứ phía Sáng bừng cả xe hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời như bậc ngôi sao nấp lánh Thậm chí nếu sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, n, g, t, h, a s Q Q N G mà nhìn có thể khiến cho người ta thấy chói mắt. Với tâm trí của Vương Lâm cũng không khỏi ngây người một chút, thứ sáng rực trăm suất này toàn bộ đều là linh thạch loại xấu. Chỗ linh thạch tổng lồ này quý giá biết bao nhiêu, nhiều biết bao nhiêu trên thực tế, số linh thạch hắn giữ nếu bày ra có thể tính ra gần trăm viên. Chỉ có điều Sống lâu như vậy, kiến thức nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp người phu chương đến thí. Trên chiếc xe hoa kia, bốn phía là thiếu nam thiếu nữ, một đám đứng quanh ai nấy đều tuấn mỹ. Từ trên người bọn họ, chỉ có linh lực dao động của tầng thứ 3 nguyên khí kỳ, tuy nhiên, xem qua cũng biết cường von dị thường, thậm chí nếu so với một số tu sĩ nguyên anh kỳ thiên tốn cũng có thể hơn 3 phần. thấy xe hoa tới gần, Vương Lâm trong mắt bình tĩnh, vẫn thong thả ung dung được nêm mà xem. Tiên giá của tức mặt đại tiên tới, xin nhường đường. Một âm thanh sắc bén vang tới trước, theo sau là một tiểu niên quát lớn, trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm, một đống thi thể sau lưng hắn, gã cũng không thèm liếc mắt lấy nửa cái. Tức mặt. Hắn trầm ngâm một chút, Hai tiếng này hình như hơi quen quen, tưởng như đã nghe qua. Lập nghĩ lại một lúc, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào xe hoa trầm rãi nói: "Tức mặt lão nhân." Lớn mật. Cần như Đồng Thanh cả đám thiếu niên đều sống lớn, hiển nhiên đã được luyện tập nhiều lần. Bằng đấy người cùng Đồng Thanh quát lên cũng có thể làm người ta hơi kinh sợ. Nhưng đối với vương Lâm chẳng là cái quái gì đáng kể. Làm càn, các ngươi lui ra. Một âm thanh lanh lảnh vang lên từ trong xe, ngay sau đó, xe chiếc xe hoa đi trước chậm rãi vén lên, lộ ra một chiếc giường lớn hoa mệ ở bên trong. Trên giường là một người mập mạp như một núi thịt, vẻ mặt bóng loáng mỡ, béo tới mức không còn hình người. trên người hắn khoác một tấm thảm rất đẹp, có cả trăm viên trung phẩm linh thạch. Người biết lão phu. Lão già mập mạp nhìn thoáng qua đống thi thể sau lưng Vương Lâm, những mày đạo hữu bọn nó trêu chọc gì ngươi? Sao lại tùy ý giết lung tung? Xem ra lão cũng như Vương Lâm đều là nguyên anh sơ kỳ, uy hi้ว của Tương Lâm nhìn rất đáng sợ, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm. đất mặt hoàn hành tạo triều quốc mấy năm nay, từ khi tu luyện tới nguyên anh kỳ trừ một số nguyên anh hậu kỳ lão quái lão còn tỏ vẻ e dè, các tu sĩ bình thường căn bản đều không đặt vào mắt. Lão tu luyện cũng tiến sáng khá nhiều đến án oang huyết. Môn pháp của lão là công pháp chuyên môn lấy luyện trí khôi lỗi là chính, tuy lão chỉ là niên anh sơ kỳ, nhưng trong túi chữ vật của lão không hề ít cổ kỳ khôi lỗi. Thật ý tức mặt lão nhân nhiều năm trước, vẫn nghiên cứu thường xuyên đi tìm một số thi mị ma vật linh tinh, dùng công pháp luyện hóa Vương Miện Vương lẩm nhích lên một ý cười tàn nhẫn, cánh tay phải của hắn động khẽ, sao non tân từ sau quái thú bay đến cắt theo một cái đầu người, hắn bắt lấy, thản nhiên nói: "Người này, ngươi biết chứ?" Tức mặt lão nhân ngẩn người, lúc nãy lão nhìn chưa kỹ, chỉ nghĩ đây là một khu sĩ thiếu sát. Sờ thì nhìn kỹ rồi, đầu người chết, bộ mặt dữ tợn, rất khó nhận ra, nhìn kỹ êm tí nữa Lão bỗng trợn tròn hai mắt thất thanh. Đẳng cao? Giá đẳng cao này là con cháu đặng ra ở vô phong tốc, thân phận là trưởng giáo, thế nên ở đẳng xa cũng được đẳng hóa niên coi trọng. Triều quốc vốn không lớn, những nhân vật như vậy tức mặt lão nhân hiển nhiên cũng có gặp qua. Thần thức lão đảo qua, lúc này đây, lão xem xét cực kỳ tần thần trầm rãi, sắc mặt rất khó coi. Tiền nhân lão rất rõ ràng tầm quan trọng của thi thể trước mắt. Cần như hít một hơi khí lạnh, lão nhìn chằm chằm phương lâm. Những người này đều là người đẳng gia. Lão cẩn thận nói từng lời, thâm tâm cũng không dám coi thường đối phương. Tuy tu vi của đẳng gia cũng không cao, nhưng có thể chết nhiều như vậy. hơn nữa lại còn buộc lại một đống sao nưng, nếu không phải thằng điên thì cũng là cuồng vọng đến mức không sợ lão tổ nằn ra tới báo thù. Cho đó, trong lòng lão Ân thầm đối với Vương Lâm cẩn thận hẳn lên. Lão đã thầm quyết định, người này tuyệt không phải dạng dễ trêu chọc. Phải biết rằng Đăng Hóa Nghiên đã đạt tới nguyên anh thấu kỳ, hơn nữa trong gia tộc này cũng rất nhiều cao thủ. Người này làm như vậy, coi như không thèm để đằng xa vào mắt, cùng nhân loại này tức mặt thật sự không muốn chọc vào. Da mặt hắn gần như lập tức rắn ra thành nụ cười. Hay, giết rất hay. Lão phu đã sớm thấy đằng xa không vừa mắt, đạo hữu giết hết đi được thì thật là tốt. À, đạo hữu cứ từ từ mà giết, lão phu còn có chuyện đành đi trước vậy. Ức lời, lão vội vàng muốn đánh xe hoa lui về phía sau, tránh càng xa sát tinh càng tốt này. Ý lạnh trong mắt Vương Lâm càng dày, hắn trầm rãi, "Ngươi có muốn biết vì sao ta sát hại người đằng ra?" Tức mặt lão nhân thoáng sừng chân, lão cảm thấy dường như không ổn, do dự một lát, lắc đầu, "Không muốn biết." Đạo hữu tại Hà Cao tự. Lời ra khỏi miệng Không chậm nửa giây, xe hoa bay nhanh về phía sau, thậm chí đám thiếu nam thiếu nữ kia lão cũng không rảnh để ý tới. Vương Lâm không ngăn trở, vỗ vỗ túi trữ vật, tức khắc tấm phiến dưới tay run lên trong vòng phạm vi ngàn rằm lập tức bị một tấm màn đen bao trùm. Tức mặt lão nhân quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt rất khó coi, lớn tiếng: "Đạo hữu" việc của ngươi và đằng xa, tại hạ không có nửa điểm muốn nhúng tay vào. Ý ngươi thế này là sao? Ngươi và ta tu vi tương đương, đừng nghĩ rằng lão phu sợ ngươi." Vương Lâm vẫn bình tĩnh nhìn lão, khóe miệng lộ ra một ý châm chọc. "400 năm trước, tiểu đồ đệ của ngươi bất ngờ mà chết. Không biết ngươi còn nhớ?" Nghe mấy lời này, lão ngẩn người, nhưng rất nhanh Nhìn chằm chằm Vương Lâm, không nói nửa lời. Tiểu đồ đệ kia của ngươi là ta giết. Hắn có một đệ tử gọi Trương Hổ, người này và ta có tình đồng môn. Vương Lâm đều đều nói từng lời. Đống thịt béo trên mặt tức mặt lão nhân co giật một chút, ngoài cười nhưng trong không cười. Cần giết thì phải giết. Chuyện từ 400 năm trước, lão phu đã quên. Mặt sù miệng thì cười nói như thế, nhưng tay phải cũng đặt trên túi trữ vật, lập tức từ bên trong phụt ra bốn đám khói đen, đứng phân biệt bốn phía. Bốn đám khói đen tan dần, lộ ra bốn bộ thay khu, tức mặt lão nhân, bình thường khi đánh nhay với người ta, rất ít khi sử dụng pháp thuật trấn địa của mình, lúc này chưa động thủ, đã gọi ra đủ bốn bộ thay khu, hiển nhiên cũng có chút cố kỳ với Vung Lâm. Cả bốn bộ thây khô, mỗi cách đều tiếp cận Tu Vi Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nhưng Vương Lâm cũng không thèm ngó lấy nửa cái tiếp tục chuyện xưa. Sau đó, ta với Trương Hổ ở Đằng Gia Thành bị cháu Đằng Hóa Nguyên truy sát gây go. Ta nghĩ, hẳn ngươi phải nhớ chứ. Tức mặt lão nhân mặt đỏ bừng đứng chết chân, một lúc sau hắn mới nói. Kỳ thật, họ Trương kia. Mới nói tới đây, ánh mắt trợt lóe, cả thân hình đầy thịt bất ngờ theo xe hoa bay đi, nhanh chóng lùi lại về phía sau. Cùng lúc đó, tay phải của hắn liên tục bắn lên trời bốn giọt máu tươi, rơi vào bốn thây khô. Bốn bộ sát khô lập tức mở hai mắt, lóe ra hồng quang chu lên vào tiếng như giã thú xiết gào, đánh về phía vương lâm. Ánh mắt vương lâm vẫn bình tĩnh, tay phải bắt quyết. Thé quá, cấm, lập tức tám đảo cấm khí bỗng nhiên từ tấm màn đen giữa không trung xuất hiện quấn quanh bốn bộ thây khô. Cùng lúc đó, vương lâm động thân, không nhanh không chậm đuổi theo tức mặt lão nhân. Tức mặt lão nhân mặc dù thân thể nung nút những thịt nhưng tốc độ không hề chậm, vèo vèo mà chạy, chốc chốc lại sử dụng thuấn di. Nhưng thân ảnh vương lâm như tủy với xương, vẫn bám chặt phía sau lão, mặc cho lão di chuyển thế nào, vẫn thủy trung bám sát không rời. Tức mặc cắn răng thân mình lập tức dừng lại, hai tay bắt quyết niệm cả người đột nhiên run dậy. Ngay sau đó, cả tấm thân béo nút của hắn dường gì nhúc nhích chầm chầm co lại cùng lúc đó. Hơi thở của lão trở nên mạnh mẽ, tóc hắn không gió mà theo linh lực khuyết tán tung bay tứ phía. Tu vi của hắn cùng với sự co rút của đống thịt trên người hắn đang từ nguyên anh sơ kỳ, điên cuồng tăng lên nguyên anh trung kỳ. Sau cùng, hiện ra trước mắt Vương Lâm là một người đàn ông trung niên toàn thân cực kỳ kháng kiện, tướng mạo khá anh tuấn, mày rậm mắt to, đường nét rõ ràng, tràn ngập một vẻ cương trực ngay thẳng. Tu phi cổ lão, như bão táp tăng đến đỉnh nguyên anh trung kỳ, chỉ còn cách hậu kỳ một chút. Nhìn chằm chằm Vương Lâm, lão âm trầm. Ngươi hẳn là cảm thấy viên hạnh. Ngươi là kẻ đầu tiên được nhìn thấy hình dáng lão phu sau khi kết anh. Ai trên thế gian này có thể làm cho lão phu toàn thân phi triển pháp thuật thật sự quá ít, cao thủ khó tìm. Lão phu quả thật không nỡ giết ngươi, nếu cho ngươi thêm 800 năm nữa, con lẽ ngươi sẽ trưởng thành hơn nhiều. Như vậy đi, ngươi tự chặt một tay, lão phu niệm tình ngươi tu vi quá kém trong vòng trăm năm sẽ không giết ngươi. Hy vọng sau trăm tuổi nữa, ngươi có thể đuổi kịp thực lực của ta. Lão phu thật rất mong ngày đó. Nói xong, trên mặt lão giương căng ngạo khí, bắt hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, cả người phô ra dáng vẻ ngạo thiên hạ, lại còn thở rải phảng phất như cốt vẻ ô quạnh nữa kia. Sau khi thở dài lão liếc mắt nhìn thật sâu Vương Lâm, xoay người chậm rãi đi đi, mãi tới khi bay xa trăm thước rồi, bỗng nhiên tăng tốc, bay vèo đi không quay đầu lại. Mắt Vương Lâm thoáng vẻ quái dị, bóng hồng quang chợt lóe, cực cảnh thần thức chợt động, liên tiếp hóa thành vô số các tia chữ màu đỏ bay nhanh đi. Ngay lập tức, hai mắt tức mặt tối sầm lại, nét mặt không thể tin thân mình lệch đi, từ giữa không trung tắm đầu rơi xuống, sau khi vài đạo cấm chí ầm ầm vang lên, cả người tan nát. Cùng lúc đó, một túi chữ vật từ đống thịt nát bay ra. rơi vào tay Vương Lâm. Cả thân mình Vương Lâm lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ, thoát cây lại thấy đứng ở chỗ bốn bộ xác phu, thấy bọn chúng vẫn đứng im không nhúc nhích. Hắn nhìn vài lượt, hơi trầm ngâm, dùng thần thức kiểm tra bên trong túi trữ vật, xuất ra mấy tấm ngọc giản xem qua một chút. Một lát sau, hắn đã tìm ra trên khối ngọc giản có phương pháp luyện trí con rối. Xem hết cả ngọc giản, vương lâm tay phải bắt quyết Dựa theo hướng dẫn của khối ngọc giản Hắn đánh ra vài đảo linh quang khác trên mi tâm con dối Lập tức bốn con dối hóa thành khói đen chui vào trong túi chứ vật Thuận tay hắn cất túi chứ vật vào ngực thân mình khẽ động Dấm lên văn thú bay nhanh về hợp hoan tung O oh, không o oh. Lúc này, trong hợp hoan tâm để nhất thủy tổ Âm Dương lão nhân sắc mặt âm trầm, hai tay bắt sau lưng đi đi lại lại trong điện, trong lòng không ngừng do dự không biết quyết định thế nào. Trong đại điện còn có 3 người đang ngồi ngay ngắn ở sơn quanh, một nam hai nữ, nam anh Tuấn, nữ Kiều Mi, đều có tu vi nguyên anh kỳ. Cả 3 người đầu mày nhíu chặt, hiển nhiên tâm sự trùng trùng. Tại sư cung, ma tu chẳng lẽ thực sự có tu vi hóa thần kỳ sao? Sư muội thấy hơi khó tin. Nữ tử mặc y phục tơ tằm màu vàng lên tiếng, âm thanh thật câu dẫn người ta. Bộ y phục tơ tằm của nàng bó sát người, bày ra cả thân hình làm cho tim người ta đập thình thịch. Nếu không phải khuôn mặt ngồng đượm u sầu thì hẳn là phong tình vạn trùn quyến rũ đồng lòng người. Âm dương lão nhân gửi nhẹ một tiếng, dừng bước chân trầm rọng. Hoàng Đại Sơn của thiên đạo môn Tô Vi Nguyên Anh Sơ Kỳ chỉ bị hắn nhìn một cái, lập tức bỏ mình. Tô Vi bực này nếu nói là hóa thần kỳ thì vẫn còn coi thường hắn. Nữ tử mặc váy vàng lông mày càng nhấu chặt. Sư Huyên, hay chúng ta đổi hết đằng ra để tử đi. Như thế... mà tụ kia sẽ không tìm tới hợp hoan tông ta. Người đàn ông trung niên từ nãy vẫn không nói gì, lúc này trầm giọng nói: "Âm Dương lão nhân say say mi tâm lắc đầu. Như thế chẳng phải đa đắc tội cả đàng xa sao? Đăng hóa nguyên kia Tô Phi thông thần, ta và hắn tuy cùng là nguyên anh hậu kỳ, nhưng nếu nói đến đồng thủ, ta vẫn còn phải lượng sức mình." càng lại thành chìm trong tĩnh lặng. Một lát sau, Ân Dương lão nhân ánh mắt chợt lóe lên thâm tâm coi như đã có quyết định thầm trầm lên tiếng. Kẻ kia đến sờ còn chưa đến chắc có vấn đề. Thôi, lão thất tu đằng hóa nguyên tính cách thù sai có thù ức báo. Hôm nay nếu chúng ta dao đặng xa xa, ngày sau một khi hắn không chết, chúng ta sẽ gặp phiền toái không ngừng. Sư Bệ, ngươi thông tri xuống, khởi động toàn bộ hộ sơn đại trận, ta thân chinh sứ chủ Trần, nhất định phải ngăn tu ma kia lại. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, tuy nhiên vẫn hơi do dự. Sư huynh, nếu là đẳng lão hạt, chết thì sao? Âm Dương lão nhân ánh mắt lóe lên, cười âm hiểm. Sư Bệ chớ coi thường phách nam tử, người này muốn ra tay ngăn cản Tu tu vi hắn không đủ, chẳng lẽ tu vi của vị ở Thông Thiên tháp kia cũng không đủ sao? Người đàn ông Trung niên ngẩn người ra, lập tức ánh mắt thoáng chút giật mình, vội vàng đồng tình. Lúc này, bên trong hộp Hoan Tông, một Trung niên thần tình mệt mỏi, ngo khan rùng rập đi ra khỏi phòng. Trên tay hắn cầm một bọc quần áo, cả người ủ rũ, chầm chậm bước ra. Người này tuy chỉ ở tuổi trung niên, nhưng tóc cũng đã hoa sâm, đi lại hơi tà tính. Một tiếng chuông trầm trầm vang lên quanh quần bên trong Hợp Hoan Tông. Chín tiếng chuông liên tiếp vang lên, có nghĩa trong khoảng nửa nén nhang tất cả đệ tử phải tập hợp ở quảng trường đại điện, nếu chậm trễ một khắc sẽ bị nghiêm trị. Nghe thấy tiếng chuông, người này vốn chẳng chú ý, nhưng sau khi vang lên 9 tiếng chuông Hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện xa xa, có vẻ rất kinh ngạc. Hắn ở Hợp Hoan Tông nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên nghe thấy chín tiếng chuông liên tiếp. Hắn do dự một chút, giấu tay vào giữa đống quần áo, chạy nhanh về hướng đại điện. Nhưng thân thể hắn đã quá hư nhược, mới chạy được vài bước đã thở hồng hộc, vào đến đại điện thì gần như tất cả mọi người đang tập trung quanh chân ngồi bên ngoài. Cả quảng trường đông nghìn nghịt, vô số đệ tử, đến cả bốn vị viện xung quanh cũng bị đám đệ tử đến nhồi chặt. Dưới thân mỗi người đều tản mát một quần sáng nhẹ nhẹ. Người trung niên vội vàng trốn vào trong góc, tìm được một tấm thảm nhỏ quanh chân ngồi xuống thở hổn hển mấy hơi. Bỗng nhiên từ tứ phía đồng môn ảo lên một làn sóng kinh hô. Thấy tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, Hắn cũng ngẩng đầu theo, cả người ngây ngốc. Từ giữa không trung, không biết từ khi nào xuất hiện một con yêu thú cực kỳ dữ tợn. Con yêu này có cái miệng thật lớn, bên trong có một sợi thừng cuối sợi dây chói vô số thi thể. Trên đỉnh đầu nó là một người đang đứng, mái tóc bạc trắng bay bay theo gió, tướng mạo tuy bình thường nhưng sát khí tỏa ra dày đặc. Người trung niên nhìn người đó một lát, bỗng nhíu mày hắn có cảm giác hình như đã gặp qua người này ở đâu đó nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Vương Lâm nhìn Sơn môn Hợp Hoan Tông dưới chân, có thể cảm nhận được phía trên Hợp Hoan Tông có một tầng hộ sơn trấn pháp sợ rằng so với thiên đạo môn vô phong cốc mạnh mẽ hơn gấp đến mấy lần. Uy lực của trấn pháp này rất mạnh, trừ phi là tu vi đạt tới hóa thần kỳ, nếu không rất khó có thể công phá trong thời gian ngắn. Mấu chốt của trận pháp này ở chỗ, nơi này tập hợp linh lực của hàng mấy ngàn đệ tử hợp Hoan tông. Bọn họ chỉ cần ngồi bên trong quần sáng thì sẽ tự động trở thành người truyền linh lực cho trận pháp này. Do vậy, muốn phá trận gần như là phải chiến đấu với mấy ngàn tu sĩ cùng lúc. Đẳng xa đệ tử ở ngay trong đại điện kia. Hiển nhiên, đám hợp Hoan tông này muốn nghênh chiến với hắn. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh quét khắp mặt đất, cuối cùng dừng tại người một lão già đứng trên quảng trường, trầm rãi nói: "Nếu không mở trận pháp này ra, nơi đây sẽ máu chảy thành sông." Lão già kia đúng là Âm Dương lão nhân. Lão nhìn Vương Lâm, lông mày càng nhíu chặt, nghe hắn nói, lập tức cao giọng: "Đạo hữu, không biết tới đây có chuyện gì?" Khổng miệng hắn nhếch lên một tia cười lạnh, mắt sần suất hiện một tia chớp đỏ. Trận pháp này tuy mạnh, nhưng nếu người hộ trận tử vong, cả trận tự nhiên sẽ sụp đổ. Cực cảnh thần thức chợt lóe lên trong nháy mắt, hóa thành một tia chớp đỏ như máu, bỗng nhiên sừng lại phía trên đại trận. Trận này thậm chí đến rung lên một cái cũng không có, khiến Ân Dương lão nhân ngẩn người ra. Nhưng ngay sau đó, bên trên tại điện bỗng nhiên có mười mấy đệ tử hự thảm một tiếng thất khiếu chảy máu ngã xuống bò mình. Ngay tại giây phút bọn họ tự vong quần sáng dưới thân lập tức lóe lên, nhưng sau đó vụt tắt rất nhanh, biến mất. Có mở ra không? Âm Thanh Vương lâm lạnh như băng. Âm Dương lão nhân cười lạnh không nói. Cực cảnh thần thức của hắn lại động, lúc này đây Là mười tia trước màu đỏ đánh xuống trần pháp. Lập tức, hơn một trăm đệ tử trong trần miệng phụt máu tươi thân mình co giật vài cái, ngã xuống bỏ mình. Một cảm giác sợ hãi lan tỏa ngập tràn khắp các đệ tử còn lại. Có mở ra không? Vương Lâm bình tĩnh nhìn ôm dương lão nhân. Sắc mặt lão chầm xuống, lặng lặng khoanh chân ngồi xuống đất. toàn thân linh lực lưu chuyển, dung nhập vào bên trong trận pháp, nửa câu cũng không thèm trả lời. Bên người hắn là ba nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng âm thầm cắn răng khoanh chân ngồi xuống. Bỗng nhiên bên trên hàng trăm tia chớp từ cực cảnh thần thức hóa thành, gần như tạo thành một chuỗi ầm ầm lao xuống đại trận. Cùng lúc đó, toàn bộ quảng trường trong phủ đệ tử bốn xung quanh, gần ngàn thân người đột nhiên tự bảo hóa thành một tầng xương máu. Lúc này, các đệ tử còn lại không ai còn dám ngồi thêm, mặc kệ hết sư môn nhường bối khiển trách ra sao, Hoàng Sở đứng lên. Có mở ra không? Âm Thanh Vương Lâm lúc này như thần trích đòi mạng, lạnh lẽo tràn ngập sát khí. Âm Dương lão nhân miệng phun máu tươi, sắc mặt hết xanh lại đỏ, nội tâm kịch liệt đấu tranh. Một nam hai nữ bên cạnh lão cũng đã ngã ra chắc chắn đã bị thương. Vương Lâm hít sâu một hơi, vỗ túi trữ vật, xuất ra từ bên trong một bình ngọc. Sau khi bóp nát, lập tức bay ra ba luồng tinh hoa của nguyên anh trong khi mọi nơ, hơ, u, v, q, q, o, y, cơ, o đang trợn mắt kinh ngạc, hắn há mồm nuốt gọn vào trong bụng. Sau đó, từ trong mắt hắn Hàn Mang lóe lên, bắn ra hàng ngàn tia hồng quang rực rỡ. Tay phải của hắn chầm chậm ngưng lên, trong lòng bàn tay dần ngưng kết một quả lôi cầu màu đỏ. Trái lôi cầu này hoàn toàn là do cực cảnh hóa thành, lớn dần lớn dần tới khi gần bằng một nắm tay thì phiêu phiêu bay ra từ tay hắn. Ánh mắt lão Âm Dương tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lão sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có người xem nguyên anh như thức ăn vào, lại nhìn lôi tàu không ngừng lớn kia cần như lập tức sống to. Đạo hữu, xin hãy dừng tay. Ta mở. Ta mở. Việc của đằng xa, lão phu mặc kệ. Nói rồi lập tức đứng lên, nhanh chóng xuất ra một ngọc giản, sau khi xuất ra lại đánh vào đó một đạo linh bí huyết. lập tức cả trận pháp bao phù hợp hoan tông cũng nhiên lay động, cần như ngay khi lôi cầu kia hạ xuống thì tiêu tan không còn. Lão già Ân Dương đưa tay quẹt mồ hôi đẫm trán, sau khi mở trận cũng không dám say đưa, vội vàng cung kính. Tiền bối, đám người đằng xa tất cả đều ở trong đại điện. Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn lão cái nào, xoay người đi vào trong đại điện. Bên trong không có âm thanh gì vang lên, chỉ một mùi máu tanh nồng nặc truyền ra. Sau nửa nén hương, Vương Lâm vẻ mặt bình thản đi ra, tay phải vung lên, lập tức mãnh thú, sữa, côn trùng bay lên chui vào đại điện cuốn ra mấy trăm thi thể. Trên mặt các thi thể đó lộ ra nét oán độc và sợ hãi nồng đậm. Bọn họ tuổi cũng không lớn, nếu không có sự xuất hiện của Vương Lâm chắc chắn như sau Chắc có nhiều người có tu vi lên đến kết đan kỳ, thậm chí Nguyên Anh kỳ cũng không phải không có khả năng. Chỉ có điều, bọn họ không nên mang họ đằng. Hoặc có thể nói, năm đó đằng Lệ không nên quyết tâm cốt liệt truy sát Vương Ngập. Cái gọi là sai một ly đi một sẩm, đằng Lệ dưới suối vàng liệu có biết. Nếu biết, có lẽ năm đó cũng sẽ không một mực cắm cổ cắm đầu truy sát Vương Lâm. cũng có thể nói Đằng Hóa Nguyên nếu năm đó không khơi mào hành động diệt cả gia tộc họ Vương thì hôm nay Vương Lâm cũng không đến báo thù, căn bản vì không có thù. Sau khi giết Đằng Lệ lại bị Đằng Hóa Nguyên giết, giết thầy thù hận coi như đã thanh toán. Trên thực tế, việc Vương Lâm làm hiện tại không phải vì mình mà là vì ta mẹ. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên từ quảng trường vang lên một tiếng gọi khẽ, "Vương, Vương Lâm." Âm thanh rất nhỏ, giọng nói đầy suy nhược thật khó nhận ra. Tiên Nghị, tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website tudiyuchuenv.org. Quyền hay: Tu chân huyết ảnh. Chương 2.38 Hạch tâm tộc nhân. Vương Lâm dừng bước bộ quay đầu nhìn lại theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy ở một góc xa xa, một người trung niên suy nhược. Người này đang kinh ngạc nhìn Vương Lâm trong ánh mắt dường như đang nhớ lại một hồi ức nào đó. Vương Lâm nhìn gã, hình như cũng hơi quen quen, đảo bước chân, hắn tiến đến gần người trung niên, ngồi xổm xuống từ tốn hỏi: Ngươi vừa nói cái gì? Người trung niên kia do dự một chút, lại cười, nếp cười mang đầy ý chua chát, cung kính hạ giọng. "Tiền bối, là phản bội nhận lầm người. Mong tiền bối không lấy làm phiền lòng." Vương Lâm săm soi người này thật cẩn thận, trầm ngâm. "Sao? Ngươi biết ta sao?" Người trung niên cười rộ lên, tiếng cười lại càng chua chát, thở dài. "Tiền bối" Vãn Bối có một sư đệ, là năm đó Vãn Bối dẫn hắn lên núi. Tim Vương Lâm nhảy thoát một cái, rốt cuộc hắn cũng nhớ ra người này là ai. Trầm mặc một lát, hắn vung tay áo, lập tức cuốn người này biến mất khỏi Hợp Hoan Tông. Trên một vách núi bên ngoài cách Hợp Hoan Tông chừng trăm dặm, Vương Lâm xuất hiện đặt người trung niên đó ở đằng sau, yên lặng nhìn hắn. Người Trung niên nhìn hắn, vẻ mặt đầy phức tạp, thâm sọng, "Ngươi Trương sư huynh, nếu đã nhận ra ta, vì sao lại làm bộ coi như không biết?" Vương Lâm thở dài, chậm chậm hỏi. Người đàn ông Trung niên cả người run lên, im lặng một lúc, lại cười khổ, "Ta ai hằng nhạt phái hiện nay ra sao?" Vương Lâm nhìn họ Trương trước mặt, cảnh tượng năm đó như hiện ra trước mắt. trái tim hơi thắt lại. Một lúc lâu sau mới có thể buột vạ cất lời hỏi một câu. Đã rất nhiều năm ta không trở về. Người đàn ông thấp giọng trả lời. Tại sao Trương sư huynh lại ở trong Hợp Hoan Tông? Hơn nữa Tô Vi của ngươi. Vương Lâm nhướng mày, cầm lấy cánh tay người sư huynh đầu tiên, trầm ngâm một hồi, lại hỏi. Trong cơ thể huynh linh lực tán loạn gì thường? kinh mật lại yếu ớt, không ngờ người đàn ông trung niên chua xót cười. Năm đó ngươi đi rồi không quay về. Các sư tổ phồn hết tâm sức mà tài bồi ta tiêu tốn không ít công sức, giúp ta nâng cao tu vi đến kết đan hậu kỳ. Ta ly khai hàng nhạc phái, vốn định lịch lẫm một phen, tu luyện chờ ngày kết anh một lần nữa sẽ làm dạng danh hàng nhạc phái. Nhưng không ngờ đã gặp một ả đàn bà. A là đệ tử Hợp Hoan Tông. Ta ai uổng phí một thân tu vi. Tiện nhân kia hứa sẽ niệm tình cũ vẫn chưa giết ta, mà lấy thân thể của ta để luyện chí Hợp Hoan Đan. Đan này còn chưa luyện thành thì ta tuy là một phế nhân, nhưng thảo nguyên cũng không bị mất. Nếu không phải vậy thì ta đã sớm thành một bộ xương trắng. Vương Lâm lặng im không nói, vỗ túi trữ vật, từ bên trong xuất ra một chiếc bình ngọc nhỏ màu trắng, đưa cho sư Huân. "Ở đây có 7 viên đan dược, mỗi tháng huynh ăn một viên, sau 7 tháng, tu vi tối thiểu cũng có thể khôi phục một nửa." Trương sư Huân tại hạ còn một chuyện quan trọng, hôm nay đành từ biệt, hy vọng có ngày gặp lại. Nói xong, Vương Lâm lặng lẽ nhìn thật sâu Sư Huynh, xoay bình cả người chợt nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Con quái thú to tướng đằng đằng sau mang theo một đống thi thể được bó gọn bằng một ngọn núi nhỏ bay dần về phía xa xa. Người đàn ông nhìn theo thân ảnh Vương Lâm biến mất, ánh mắt không kìm được sự ngưỡng mộ, lại điểm thêm nét phiền muộn. Lúc nãy Hắn gọi ra tên Vương Lâm, hiển nhiên đã nhận ra sư đệ của mình, nhưng sư đệ ngày nào hắn đưa lên núi hôm nay thay đổi quá lớn, tu vi cao đến ông thể tin. Chí nhớ của hắn xác định đây đúng là Vương Lâm, nhưng thâm tâm hắn không dám tin. Nắm thật chặt chiếc bình ngọc, hít thật sâu một hơi, hắn rướn mình tập cánh lê bước ra dần. Vương Lâm vừa phi hành thần thức tản ra, Lúc này, toàn bộ đảng gia huyết mà trong triệu quốc thông qua nhiều cách thức khác nhau đã biết sự kiện giết chóc kinh người này. Mọi việc hoàn toàn theo sự điều khiển của Vương Lâm, những người này toàn bộ đang di chuyển. Mục tiêu của bọn họ lúc này là đả ra thành. Mắt Vương Lâm lộ ra vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn, thâm tâm thầm nhủ, "Chạy đi." khi các ngươi tụ tập tất cả ở đàng sa thành chính là lúc ta gặp đàng hóa miên. Di chuyển qua một khoảng cách lớn, thần thức vương Lâm không ngừng dò xét, phát hiện bảy đốm sáng, tuy nhiên nãy giờ vẫn tùy trung đứng im không nhúc nhích. Đã nhiều ngày giết chóc, vương Lâm dĩ nhiên thông qua đủ loại phương pháp, biết được đàng sa có chín hạt tâm tộc nhân. 9 người này xếp tu vi trừ Đằng Hóa Nguyên cực kỳ ít người biết tới họ. 9 người bọn họ có thể nói là tự tay Đằng Hóa Nguyên dạy dỗ mà nên tương lai nối nghiệp đằng ra. Để cho chín vị hạt tâm tộc nhân này tu luyện, Đằng Hóa Nguyên phải bỏ thật nhiều tâm sức. Trên cả tiểu quốc mở ra chín linh huyệt, cả 9 người gần như cả năm ở trong bí tần. Tất cả đan dược vào, ông pháp hoàn toàn sẽ cho người đằng ra tìm và đưa đến tận nơi, chín người bọn họ chỉ có một việc là lo tu luyện. Cứ cách một khoảng thời gian, đằng hóa nguyên sẽ tới gặp chín người, mang họ đi tới một vài hiểm địa quanh quốc gia, lấy thực chiến tôi luyện. Có thể nói, chín vị hạt tâm này, bất kể là tu vi hay kinh nghiệm chiến đấu đều cần như bạc tới đỉnh phong. Cả chín người hoàn toàn là tiếp nhận tất cả tài nguyên đằng xa được tôi luyện mà thành. Ngoài ra, chín người này cũng không phải là không bao giờ thay đổi. Cứ mỗi 50 năm một lần, các là người đằng xa đều có cơ hội khiêu chiến với bọn họ một lần, một khi chiến thắng có thể có đủ tư cách thay thế họ trở thành hạt tâm gia tộc được tu luyện tại địa linh huyệt, được cả đằng xa hỗ trợ. Sau đó, chín người Hạc Tâm tộc nhân này trừ một người ra, đã đổi khoảng trên 3 lượt. Với loại khảo nghiệm này, tu vi của Hạc Tâm tộc nhân ra sao có thể tưởng tượng được. Vương Lâm cảm ứng được bảy điểm sáng vẫn không nhúc nhích, đúng là Hạc Tâm tộc nhân. Trong đó có hai người, vì trước đó bị triệu hồi về đằng xa thành nên vẫn đưa quay lại đây. Mắt hắn lóe lên một tia ngoan độc. Lúc này, gần như tất cả người đằng xa đều theo nhân kế hoạch của hắn tiến về phía đằng xa thành. Dĩ nhiên không cần Vương Lâm vận tâm, mục tiêu của hắn lúc này là bảy người kia. Bảy người này chính là các hạt Âm tộc nhân so đằng xa nhiều năm qua không ngừng đào thải bồi dưỡng ra. Bảy người này nhất định phải chết. Một trận gió đen đầy sát khí nổi lên mang theo cả tia máu tanh trầm rãễ từ không trung tản mát đến. Thân ảnh Vương Lâm phản tất như la sát đòi mạng bay về phía cồn cát xa xa. Đăng Cửu là một cái tên cũng là một xưng danh đầy vinh quang. Cái tên này dĩ nhiên đã mấy lần đổi chủ, nói một cách chính xác là 6 lần. Đăng Cửu khoanh chân ngồi trong một gian phòng bí mật ăn mật thất này bài trí nhìn chung khá đơn sơ, nhưng đặng Cửu biết, gian phòng này vô số người đặng ra đắt và đang điên cuồng muốn được đi vào. Hắn năm đó cũng là một trong những kẻ điên cuồng ấy. Từ nhỏ hắn đã được gọi là thiên tài, vẫn ôm xuất mộng có thể thay thế người khác trở thành hạt tâm đệ tử. Bởi chỉ có thể trở thành hạt tâm đệ tử mới có thể ngẩng đầu ở đặng gia. Mới có thể được lão tổ để ý đến, mới có thể trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Vốn sinh ra ở chi thứ đằng tộc, từ bé hắn đã quen nhìn tộc nhân mình mở và lợi dụng, gặp qua hết thầy bất bình và ấm ức. Tuổi thơ đã trải qua nhiều chuyện, khiến hoa tâm hắn sần sần trở nên lạnh như băng. Vì sức mạnh, hắn không tiếc phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. thậm chí khi hắn biết mình có được tư cách khiêu chiến với Hạch Tâm Tộc Nhân, lần đầu tiên hắn ra tay giết người và người đầu tiên chết dưới tay hắn chính là ca ca của hắn, bởi ca ca chính là một trong những người cạnh tranh với hắn. Toàn bộ rằng ra cứ mỗi 50 năm lại có một lần nghi thức khiêu chiến Hạch Tâm Tộc Nhân, không cần biết ra sao, chỉ biết sau cùng sẽ tuyển ra 9 người làm người khiêu chiến. đi từng bước một, thông qua đủ loại cách thức cuối cùng hắn đã trở thành một trong 9 người này. Tất cả chỉ dùng máu tươi và ném lại tất cả những gì gọi là tôn nghiêm, là nhân tính để đổi lấy vị trí người kiêu chiến. Để được kiêu chiến, hắn không mảy may ngại ngần tu luyện bí thuật áp độc nhất trong gia tộc, lấy thôn phệ linh lực người khác để gia tăng tu vi chính mình. Loại công pháp này Sai sẩm thoa nguyên người luyện một cách nghiêm trọng, nhưng lại có thể đề cao tu vi rất nhanh. Dù sao kẻ thù của hắn cũng chính là chủ nhân trước của cái tên đăng cửu này, tu vi đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Đăng cửu thỏa mãn nhìn gian mật thất, linh lực nơi đây nồng đậm gấp bội bên ngoài. Bên trong gian phòng tuy bài trí đơn sơ, nhưng nếu cẩn thận xem xét có thể nhận ra, tài liệu xây nên căn phòng này hoàn toàn là thượng phẩm linh thạch. Dưới gian mật thất này là một linh mạch ngầm, linh mạch ở đây tuy không lớn, nhưng để cho một người tu luyện cũng là quá xa xỉ. Đan dược, đằng cửu không thiếu. Tất cả đan dược trên đời chỉ cần hắn yêu cầu, cả đàng gia sẽ dùng tất cả phương pháp để kiếm về cho hắn. Công pháp, đằng cửu có rất nhiều. Công pháp các phái, chỉ cần hắn muốn xem, cả đàng gia sẽ dùng tất cả phương pháp để kiếm về cho hắn. Pháp bảo, đàng cửu có rất nhiều, hơn nữa mỗi một kiện đều là nguyên anh cấp. Nữ nhân, đàng cửu lại càng không thiếu. Chỉ cần hắn cần, đàng gia ngay lập tức sẽ đưa lên vô số nữ nhân có tu vi nhất định để cho hắn hấp thu. Tất cả tất cả, đàng cửu đều không phải quan tâm. Đó là vì hắn chính là Hạch Tâm tộc nhân, có thể hưởng thụ tất cả. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một, đó là tu luyện, tu luyện và tu luyện. Vương Lâm phiêu phiêu bay giữa không trung. Dùng thần thức có thể thấy rõ ràng trong cồn cát này có một gian mật thất, trong đó có một người, đó chính là con mồi của hắn. Tu vi của người này hắn có thể nhìn ra, ngoại trừ đẳng hóa nguyên Lạc Nguyên anh tu sĩ đầu tiên, không xét đến tu vi, từ thân thể hắn tỏa ra một cỗ sát khí dày đặc, nương kết không thể tiêu tan. Nếu không trải qua đủ loại sát khí, người bình thường rất khó có thể có được sát khí nhường này. Tuy nói so với sát khí của Vương Lâm còn thấp hơn vài cấp, nhưng sát khí của người này so với một ít ma tu còn mạnh hơn đến vài phần. Hói miệng vương lâm khẽ động, người này tuy là người đẳng ra nhưng lại khiến hai mắt hắn sáng ngời Phải biết rằng điều kiện đầu tiên để trở thành ma đầu là phải có một sắn hung tính Hung tính càng lớn, khi trở thành ma đầu của y lực triển hiện ra càng kinh khủng Tay phải vương lâm bắt quyết, bỗng nhiên nhấn xuống mặt đất một cái Lập tức trên cồn cát xuất hiện một dấu ấm hình bàn tay Những tiếng ồ ồ vang lên, thổ ấm càng sâu, mạnh mẽ ấm xuống dưới. Đang cửu đang ở trong gian mật thất, đột nhiên mở hai mắt, gần như không một chút do dự, cả thân mình chợt lóe lên, biến mất khỏi gian phòng. Ngay khoảnh khắc hắn biến mất, cả gian phòng ầm ầm sụp xuống, một khối cát hỗn lồ không ngừng chảy xuống thành một lỗ cát xoáy thật sâu. đang cửu hiện ra giữa không trung, ánh mắt ngập tràn sát khí, cúi đầu nhìn gian, thật đã biến mất, không còn dấu vết, toàn bộ sát khí đề cao đến cực hạn nhìn chằm đăm vào Vương Lâm. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Tuyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website tudidi.org. Quyền hay. Tu chân tuyết ảnh. chương 2.39 Đại thủ sắp ngã. Mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, tâm trí đặt trên sát khí dày đặc tỏa ra khắp bốn phía quanh thanh niên này, nếu lấy hắn làm ma đầu, không nghi ngờ chắc chắn có thể trở thành một hoa đầu uy lực vô cùng. Thanh niên này không có hành động gì thiếu suy nghĩ, chỉ liếc mắt nhìn đống thi thể dày đặc sau lưng Vương Lâm một cái. không nói nửa lời xoay người bỏ chạy, tốc độ vô cùng nhanh, chớp mắt đã biến mất vô ảnh. Khóe miệng Vương Lâm hiện lên một tia cười lạnh, hơi nhúng thân về phía trước, bay nhanh đuổi theo sát phía sau. Đang cửu chạy một hơi cả ngàn dặm, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn đuổi sau lưng bị chung không biến mất. Cảm giác này khiến hắn hơi hoảng hốt lo sợ. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, cuối cùng mắt đằng cửu lóe sáng, vỗ lên túi trữ vật, bỗng nhiên trên tay xuất hiện một hạt châu màu xám. Hắn nheo mắt nhìn hạt châu, ném về phía sau. Vương Lâm gần như trong nháy mắt đối phương trục túi trữ vật cũng xuất ra cấm phiên tay khẽ phất lên, lập tức bay ra hơn 10 đạo cấm khí, hình thành một vòng cung bảo vệ trước người hắn. Cùng lúc đó, Hạc Châu bay đến sừng lại trên vòng bảo vệ. Một âm thanh ầm ầm oanh oanh vang lên, viên châu nổ tung. Trên mặt Đằng Cửu không lộ ra nửa điểm vui mừng, ngược lại càng thêm ngưng trọng nặng nề, tăng tốc càng bay nhanh hơn. Cảm giác nguy hiểm này chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm gấp bội đè ép hắn. Khi hắn đang điên cuồng bỏ chạy, bỗng nhiên tất cả lông tơ trên người hắn dựng cả lên. gần như không đến nửa điểm do dự theo phản xạ hắn xoay người bay lách đi chỉ thấy một tia chớp đỏ như máu gần như sạc qua sát bên người. Ánh mắt đằng cều ngập tràn sợ hãi nhìn theo tia chớp đỏ ấy, hắn cảm nhận rất rõ mùi của cái chết. Chắc chắn hắn biết sói hơn ai hết, lúc đó vào thời khắc mấu chốt, nếu hắn không theo phản xạ mà nhanh chân né tránh, Một khi bị tia chớp này đánh trúng thì chỉ có một đường chết. Nhưng hắn chưa kịp cảm thấy may mắn, hai mắt đã hoa lên, chỉ thấy liên tiếp hàng trăm tia chớp đỏ rực sáng từ từ phía xuất hiện bao vây quanh mình trên, dưới, trái, phải, chặn toàn bộ đường lui của hắn. Cả người đằng cửu cứng đờ không dám manh động, chỉ có thể chậm chậm cẩn thận hết sức xoay người, nhìn Vương Lâm lên tiếng. Tiền bối tại Hạ Uyển nhận ngài làm chủ nhân. Từ nay về sau cả đời vĩnh viễn không phản bội. Nguyện ý xâm lên hồn huyết làm bảo đảm. Vương Lâm nhìn Đặng Cửu thật sâu chầm chậm lắc đầu, không nói lời nào, thần thức vừa động, lập tức hàng trăm tia chớp quanh người Đặng Cửu từ từ co lại. Tim Đặng Cửu lạnh ngắt, nhanh chóng từ túi trữ vật xuất ra một số kiện pháp bảo đồng thời tế xuất nhưng không có kiện nào có thể vượt qua tấm lưới chớp đỏ mà lao ra. Ngay khoảnh khắc đụng tới lưới tia chớp này, thần thức của hắn ở trên pháp bảo liền căng ngắt, pháp bảo sau đó liền rơi xuống. Mỗi khi một kiện pháp bảo chứa thần thức của hắn bị triệt, đầu hắn lại đau như búa bổ. Dần dần, vẻ hoảng sợ trên mặt hắn càng nồng đậm. Ngươi nhất định phải chết. Bởi vì ngươi họ đẳng Tiếng nói của Vương Lâm không nhanh không chậm truyền tới, cùng lúc đó, một tia sát khí như tót như không từ Vương Lâm tỏa ra. Cả thân mình đằng cửu run lên, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng gào thét, điên cuồng lao đến, nhưng ngay tại thời khắc thân thể hắn chạm vào kia trước, hắn kêu thảm một tiếng, vẫn chưa thể chết, chỉ có thân mình mềm phạt rơi xuống. Vương Lâm làm sao có thể giết chết một đại ma đầu trong tương lai như vậy được? Khóe miệng hắn lại nhếch lên một tia mỉm cười, xung người đằng ra luyện chí ma đầu, nhất định là một việc rất thú vị. Khi tấm lưới trước đó không ngừng co lại tới gần, lòng đằng cều sụt đổ, vào thời khắc cánh chiếc đến gần tới mức dường như có thể sờ thấy được, hắn trở nên tuyệt vọng. Loại cảm giác này càng lúc càng lớn đè mệt cả tâm trí của hắn, khiến cho hắn sắp sửa tự bảo. Lúc đó, hai mắt Vương Lâm lóe sáng, thân mình từ trên quái thú lao ra, không một chút khó khăn tiến vào trong tấm lưới tử thần, tay phải bóp lấy cổ họng nàng cừu, mạnh mẽ dùng sức. Chỉ nghe hai tiếng rắc rắc, ánh mắt đằng cừu án đạm đầy tuyệt vọng cũng tắt, khí tuyệt bỏ mình Ngay tại sát na hắn bước một chân qua cửa địa ngục, tay trái Vương Lâm đánh một pháp quyết cổ quái đặt trên giữa mày đằng cửu. "Ta lấy danh nghĩa thôn hồn thu hồn phách của ngươi." Một tia sáng màu hồng từ chân mày đằng cửu phiêu linh bay ra. Hồng quang vừa xuất hiện đang muốn chạy trốn, bị Vương Lâm với tay bắt lấy, hồn kỳ cũng xuất hiện trên tay. Phận tay ném thi thể đằng cửu về phía sau. Vương Lâm khá ưng ý liếc mắt nhìn linh hồn trong tay. Cũng nên nói là hắn từng có một chút mộng thì có thể gặp nơi như vực ngoại chiến chưn vậy. Hắn nếu nắm giữ được một đội quân ma đầu vô cùng lớn như vậy thì có thể hoàn toàn sống yên thân ở tu chân giới này, dù cho có gặp phải cường giả có tu vi cao hơn cũng không đến nỗi phải sợ hãi. chỉ có điều có thể gọi là ma đầu hồng phách thật sự ít vô cùng. 400 năm nay Vương Lâm tìm kiếm khắp nơi, nếu không tính linh hồn đằng cửa mới bắt được thì hắn mới tìm được có 3 cái. Hứa Lập Quốc là do người chế tạo ra, rất nhiều chỗ thiếu sót, nếu không vì Hứa Lập Quốc và các ma đầu khác có điểm khác nhau, đó là thần trí đặc khai, Vương Lâm đã sớm thuận tay tiêu diệt. nuôi một ma đầu khác rồi. Ma đầu thứ hai, lúc đầu Vương Lâm cũng khá vừa lòng, công tính của hắn rất mạnh, nhưng theo tu vi của hắn tăng dần, tuy tốc độ rất nhanh nhưng uy lực lại không lớn, rất nhiều lúc không thể phát huy tác dụng. Ma đầu thứ ba là từ hồn phách linh viên mà tế luyện thành, uy lực cực cao nhưng công tính lại không đủ. Cả ba ma đầu theo vương lâm nếu so với những du hồn dữ tẩn vô cùng hoành hẳn trên ngoại vực chiến trường kia thì có trinh lệ rất lớn, cũng không phải thứ vương lâm thực sự vừa lòng. Nhưng bây giờ thì khác, nếu dùng hồn phách này luyện chế ma đầu bất kể là hung tính hay thực lực, hết thầy đều hàng thượng đẳng là thượng đẳng. Mặc dù nếu so ra thì vẫn kém du hồn hoan dại thực sự, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nếu mấy hạt tâm đệ tử kia cũng đều được như kẻ này, như vậy thì đằng hóa ngưng, vương mố ngược lại còn muốn cảm tả ngươi, đã bồi dưỡng cho ta nhiều ma đầu tốt như vậy. Vương lâm thì thầm tự nhủ, hai mắt sáng người hướng về nơi các hạt tâm đệ tử khắc bế quan tiếp tục chém xếp. Hắn dùng thần thức quan sát. Các hạt tâm đệ tử trừ một ở Triệu Úc và biên giới nước Lãng Xình vẫn không nhúc nhích, còn lại đều rời khỏi nơi bế quan, hiển nhiên là muốn quay về Đằng Gia Thành. Nếu không thấy đàng cầu trước, Vương Lâm con lẽ sẽ xông thẳng vào Đằng Gia Thành, sau đó một đường giết sạch. Sơ kỳ đã biết chỗ tốt khó tìm của đàng cầu, Vương Lâm há có thể buông tay Tốc độ bay của quái thú tuy mau, nhưng dĩ nhiên vẫn không thể thỏa mãn yêu cầu của Vương Lâm. Hắn xuất ra từ túi trữ vật một lọ đan dược, không chần chừ bỏ vào miệng. Sau khi nuốt xuống, hai mắt hắn bỗng sáng quắc, những thân nhảy lên mình quái thú triển khai tốc độ cực hạn bay về phía điểm sáng gần nhất. Đằng bác không nhanh không chậm bay giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh không mang một chút sáng vẻ khẩn trương. Thực tế, bản thân hắn cũng không nghĩ đến chuyện về Đằng Gia Thành, những ngày gần đây liên tục diễn ra thảm cảnh giết chóc, làm cho người Đằng Gia ai nấy đều hoang mang sợ hãi. Quan trọng nhất là Đằng Gia lão tổ không ngờ cũng chẳng thèm quan tâm đến việc này, từ đầu tới cuối không rời Đằng Gia Thành nửa bước, đâm ra sự việc lại càng có vẻ phức tạp. Lúc này đằng bát đang chuẩn bị quay về đằng gia thành để xem nguyên nhân trọng yếu là gì Hắn vừa phi hành vừa tản ra thần thức quan sát xung quanh Chỉ cần một ngọn gió thổi qua, một ngọn cỏ khẽ động sẽ lập tức có phản ứng Trên thực tế, đằng bát không cho rằng kẻ tu sĩ đã xếp gần hết người đằng gia có đủ dũng cảm và điên khùng để tới tìm mình chuốc lấy phiền toái Dù sao kẻ hắn đã xếp Tu vi cao nhất cũng chỉ là cấp nan kỳ mà thôi. Việc này Đằng Bác nhận định nếu là chính mình cũng dễ dàng làm được. Tu vi của hắn đã đạt đến nguyên anh trung kỳ cơ mà. Với tu vi này, hắn có thể thoải mái tùy ý đi lại khắp chiều quốc. Mặc dù có là những lão quái đã tu đến hậu kỳ, Đằng Bác còn kém hơn, nhưng cũng chẳng sợ hãi chút nào. Tìm trên khắp chiều quốc người mà có thể khiến hắn sợ hãi chỉ có hai. Hai người ấy, người hắn sợ nhất không phải là Đằng Hóa Nguyên mà là Đằng Nhất. Đằng Hóa Nguyên chỉ có thể đứng thứ hai. Trong lòng hắn, Đằng Nhất là một cơn áp mộng. Thậm chí chỉ cần thoáng nghĩ đến cả thân thể của hắn đã sân lên từng trận hàn ý. Ngoài hai người đó ra, hắn không sợ hãi bất cứ kẻ nào. trong lòng hắn thậm chí còn phảng phất sự mong chờ kẻ sát nhân thần bí kia sẽ xuất hiện trước mặt mình. Đằng bát, cái tên này, hắn là người thứ 5 được mang. Nói cách khác, gần như lâu nay tất cả những kẻ điên rồ kiêu chính với hắn, tất cả không một ai thành công. Toàn bộ đều bị hắn suýt chí. Đang phi hành đột nhiên ánh mắt của đằng bát ngư lại, ngẩn đầu nhìn trời, khoảng cong trên đầu hắn càng lúc càng biến thành màu đen. Thoáng chốc, đằng bát đã bị một tấm màn đen bao phủ. Nội tâm vừa động, hắn muốn xa tăng tốc độ phi hành đột nhiên đồng từ hai mắt to lại. Trước mặt hắn vô thanh vô tức xuất hiện một nam tử tóc trắng. To không o. Nội tâm đằng bát chấn động. cần phải nói cho rõ, thần thức của hắn nãy giờ vẫn tản ra chưa từng thu lại, nhưng không hề phát hiện ra người này. Điều này đủ chứng minh thần thức của đối phương còn vượt xa xa xa hắn cả vạn sải. Nhưng thần thức mạnh mẽ không có nghĩa là bản lãnh cũng kinh người. Đang bát gần như không chút do dự, vỗ túi trữ vật từ bên trong bay nhanh ra một chuỗi phi kiếm màu đen trắng trước người hắn, càng lúc càng nhiều. Dường như tối trứ vật của hắn là một cây đồng không đáy vậy. Ngoài chối phi kiếm vừa phóng ra ào ào, hắn không có một hành động nào đối với người thanh niên đầu bạc mới xuất hiện kia, chỉ có điều ánh mắt của gã khiến cho đằng bác cực kỳ chán dép. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào con mồi trước mặt, hai mắt hắn càng lúc càng rực sáng. Sát khí của người này so với con mồi ban nãy còn đậm đặc hơn đến vài phần. Chẳng qua hắn đã học qua thuật ẩm tàng nên vẫn hiện lộ ra mà thôi Khóe miệng hắn lộ ra một nổ cười vừa ý thân mình vương lâm chậm chậm bay về phía trước Đằng bát hừ nhẹ, hai mắt toát ra hàn ý sắc bén tay phải bắt quyết chỉ về phía vương lâm Lập tức cả chối phi kiếm đang bọc lấy thân thể của hắn đều phát ra kiếm minh mở ngạc tròn một Nhất tề lao ầm ầm về phía đối thủ mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Kiếm minh là âm thanh ong ong khi thanh kiếm xung động. Ánh mắt Vương Lâm không chút sợ hãi, lại còn mang vẻ trâm chọc. Trong nháy mắt khi phi kiếm lao tới, thân mình hắn nhoáng lên một cái, thần thức thôn hồn ly thể mà ra, hóa thành một màn sương đen to lớn ngạnh tiếp lấy chối phi kiếm. Đám kiếm vừa mới đọng vào tấm màn đen lập tức cắt xùi hào quang loạn xoạng thi nhô rơi xuống đất. Hai mắt Đặng Bát lúc này đã lộ ra vẻ hoảng sợ, đang muốn chuyển thân lui về phía sau. Nhưng đã quá chậm, thần thức thôn hồn của Vương Lâm la tới nuốt gọn cả hắn, toàn xương đen gần như trong chớp mắt len lỏi vào toàn thân hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vô cùng vang lên, âm thanh này cực kỳ bi thảm, có thể khiến cho người ta biến sắc. Theo tiếng kêu thảm thiết của nàng bá, thân thể hắn không thể tự chủ co rúm lại, mặt mũi đen sì. Sở dĩ có màu đen đó là do trong cơ thể hắn lưu chuyển không chỉ có máu đỏ mà còn cả màn xương đen thôn hồn của vương lâm. Không lâu sau, đằng bát thầm khổ gào một tiếng thảm thiết thấu trời xanh kéo dài một lúc lâu khiến cổ họng hắn khản đặc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một lát sau, cả thân hình run rẩy kịch, liệt xo่ย như một chiếc lá lìa cành phiêu phiêu từ không trung rơi xuống. Khi hắn còn chưa rơi tới đất, thôn hồn mà vương lâm hóa sa mang theo nguyên anh cùng hồn phách từ trong cơ thể đằng bát chui ra. hồn hồn quay về cơ thể, nguyên anh của kẻ bại trận đã bị nuốt, hồn phách bị bắt nhập vào hồn kỳ, còn thân thể bị long cân xuyên qua. Tất cả những gì xảy ra xong ở trên từ khi Vương Lâm xuất hiện cho đến khi mọi việc kết thúc, từ đầu đến cuối đại bộ phận âm thanh phát ra chỉ có tiếng kêu la thảm thiết của mình bát. Thôn hồn trở về thân thể, Vương Lâm không dừng lại, thân mình lóe sáng bay về phía mục tiêu tiếp theo. Đặng Lục, tuổi hắn không còn nhỏ, có thể nói, khoảng 200 năm trước, hắn chính là Hạ Tâm đệ tử, có điều trong một lần khiêu chiến bị một người đoạt mất ngai vàng. Nhưng hắn lại may mắn chưa chết, sau nhiều năm bế quan, hắn không cần đích sự đồng ý của Đặng Hoá Nguyên cũng không thèm chờ đến đại hội. kiêu chín 50 như một lần lẳng lặng đi tìm chủ nhân cũ của cái tên đằng lục đang bế quan trong mật thất tàn nhân xíp chích hắn, một lần nữa đoạt lấy cái tang xưng đằng lục. Sau đó, tuy cũng bị đằng hóa nguyên nghiêm trị, nhưng cuối cùng cái tên đằng lục này thủ trung vẫn nằm trong tay hắn chưa một lần đổi chủ. Tuy tu vi của hắn chỉ là nguyên anh kỳ nhưng pháp Phật hắn tu hành có khả năng chuyển hóa sát khí, nên đặng hóa những năm ấy cũng vì điểm ấy cho nên không làm quá, vẫn để cho hắn giữ canh san xưng đằng lục này. Chỉ có điều, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng canh san xưng đằng lục còn được tồn tại. Từ nay về sau, thế gian không còn có một đằng lục nào khác nữa. Đằng lục liếm môi bay nhanh Suy nghĩ trong đầu hắn hoàn toàn trái ngược với đàng bát. Hắn rời khỏi mật thất của mình là do cảm giác thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt. Đem giấu kiếm sát khí của mình, đàng lục trước giờ vẫn vậy, hắn được ông trời phú cho khả năng này, thiên phú ấy đã từng nhiều lần cứu mạng hắn. Cho nên, đối với cảm giác này, hắn cực kỳ tin tưởng, không chút do dự vọt vàng rời khỏi mật thất bay nhanh về phía đàng xa thành. Nhưng hắn không cho rằng quãng đường xe gió êm sóng lặng thuận lợi mà tiến. Tuy chỉ cách đàng xa không đến 5 ngày đường, nhưng 5 ngày này, linh cảm về sự nguy hiểm của hắn mỗi lúc lại mạnh hơn. Thần thức của Vương Lâm đang tập trung hết lên một người. Người này Tô Vi cũng là nguyên anh trung kỳ Liếm liếm môi Dướng mình bay nhanh tới Sần sần khoảng cách được thu hẹp lại Đằng lục đang phi hành Đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí ẩm tới Lòng hắn thầm than khổ Nếu không có cái linh cảm nguy hiểm kia Thì hắn cũng có thể đứng lại mà sao đấu Nhưng lúc này hắn chỉ có thể cắn xăng hai tay bắt quyết Nhất tề đặt lên ngực lập tức cưới hai chân hắn nổ tung bang bang hai tiếng, quy nhục bay đầy trời như một cơn mưa bao kín lấy cả thân mình hắn. Cắn răng chịu đau, tốc độ của hắn thoảng đó đã nhanh hơn gấp mấy lần, cả người biến thành một ngôi sao băng đỏ như máu nháy mắt biến mất. Vương Lâm nhướng mày, người này làm việc cực kỳ quyết đoán, không ngờ sử dụng cái bí thuật Lấy theo đốt linh hồn tế biến thân thể, đổi lấy mấy lần tốc độ. Nhưng vương lâm không thể gia tăng tốc độ. Hắn đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn theo hướng người nọ bỏ chạy như con mèo vợn chuột. Tặng lẽ chầm ngâm một chút, từ túi chứ vật xuất ra cấm phiên. Đánh ra một đảo linh quăng cấm phiên lập tức mở ra trong vòng phạm vi ngàn giảm bị bao phủ. Ngay sau đó, Vương Lâm hơi nhíu mày, ma đầu vướng lập cốc ma đầu thứ ba chầm chậm bay ra, Vương Lâm gia hiệu hộ pháp cho hắn. Sau đó lại tế ra thanh đồng cổ kính ngưng lên đỉnh đầu chầm rãi tạo động. Song đâu đó, Vương Lâm thở sâu, khoanh hai chân, nhắm mắt, lập tức một màn sương đen ngòm đậm từ trong cơ thể hắn tràn ra. Màn sương đen càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành nên một đám mây đen. Đột nhiên, đám mây nhoáng lên, điên cuồng tản ra tứ phía, trùm phủ cả Triệu Úc. Đám mây đen này là thôn hồn của Thương Lâm, lần này thôn hồn của hắn đã hoàn toàn ly thể. Đang ngũ là một trung niên khá anh tuấn, rất đáng được nhắc tới. Người này cùng đằng lễ năm đó coi như cũng đến tám phần sống nhau theo bên người hắn là hai nữ tu. Cả hai nàng đều xinh đẹp kiều mị, đang theo sát đằng ngũ, cả ba người bay rất nhanh về phía đằng gia thành. Mắt đã có thể nhìn thấy đằng gia thành chỉ còn cách không đến ngàn sẵn, đằng ngũ nghẹ thở ra một hơi. Đúng lúc này đột nhiên cả đất trời tối sầm lại, một đám sương mù màu đen kịp lao ẩm đến. Đằng Ngũ còn đang trợn mắt há mồm, màn sương đen này đột nhiên hạ xuống, với một tốc độ khó có thể tưởng tượng, nháy mắt bao trọn hắn, cũng chỉ gần như trong nháy mắt, mang theo nguyên anh và hồn phách của Đằng Ngũ từ trong cơ thể hắn bay ra. Một tiếng gầm vang sần từ hướng Đằng ra thành truyền tới, cùng lúc đó Đằng hóa nguyên cả thân mình giống như tia chớp điên cuồng vọt tới. Vừa rồi lão còn cảm giác thấy hơi thở của đằng ngũ Nhưng rất nhanh, hơi thở này lập tức biến mất Cùng lúc đó, một thứ gì đó đè ếp khiến nổi tâm lão run sỉ Khi đằng hóa nguyên tới, màn sương đen trên bầu trời đã rất nhanh tụ lại Sau đó dần dần hiện ra một người Vương Lâm Hắn lạnh lung liếc mắt một cái nhìn đằng hóa nguyên khóe miệng vừa mới nhếch lên thêm một nụ cười tàn nhẫn, ngay lập tức ý cười đã tiêu tan. Đẳng tứ, tu vi của hắn cũng không cao, cũng chỉ cần nguyên anh sơ kỳ. Nhưng để đạt được tư cách làm hạt tâm tộc nhân, hắn không cần đến 20 năm. Lúc này hắn đang giẫm lên phi kiếm rất nhanh phi hành. Nội tâm của hắn bi phẫn vô cùng, những ngày gần đây đột nhiên liên tiếp tử vong trong số đó còn có thân đệ đệ của hắn. Đây là nguyên nhân hắn rời nơi bế quan, thực ra hắn không quay về đặng gia thành mà đi tìm hơn thủ báo thù cho đệ đệ. Đáng tiếc, thủ này phận này hắn không thể báo. Bởi vì lúc này, khi hắn không chú ý tới, giữa không trung có một đám mây đen đang dần dày đặc hơn. Sau một ngày, bảy hạt tâm đệ tử bên ngoài của đằng xa đã chết mất năm, chỉ còn sót hai, một ở biên giới không rời khỏi mặt đất đến nửa bước, một người lúc này đang vội vàng bay thật nhanh. Có điều hắn không bay một mình, bên cạnh hắn còn có một nam một nữ. Hai người này, nếu Vương Lâm nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra một chính là Vương Trác năm đó. Lúc này Vương Trác không còn vẻ âm trầm của ngày xưa. Ngược lại còn cảm thấy thích thú Mấy ngày nay là thời gian hắn vui sướng nhất trong 400 năm nay Bởi vì đằng gia đang bị người ta diệt tột Tuy hắn không biết việc này do ai gây nên Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm đẳng vui sướng của hắn Thậm chí hắn còn kỳ vọng Người bí ẩn này sẽ còn tiếp tục giết nữa Giết tiếp cho đến khi toàn bộ đằng gia bị giết